cô úc xin mời các bạn nghe chuyện vợ ơi chào em của tác giả nguyệt hạ điệu ảnh thể loại môn tình hiện đại đô thị tình duyên ngọt sủng một v một he. độ dài sáu mươi chương cộng một ngoại truyện văn án anh hỏi một cách khó hiểu anh có nhà có xe có tài có mạo có chỗ nào không tốt cô trả lời những ưu điểm này của đàn ông đều hấp dẫn kẻ thứ ba có chỗ nào tốt đầu tiên anh xấu hổ sau đó nghĩ lại rồi nói anh còn có thể một lòng một dạ biết dọn dẹp nhà cửa biết nấu ăn biết lái xe biết trải giường chiếu em muốn ra ngoài anh hộ tống cô nghe vậy thương xót nói vậy em đành cố mà không chê bai anh đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba mà phải tự giác đá văng cô ta mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện vợ ơi chào em các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc truyện com chương một đàn ông trăng hoa cốt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 Chẳng những vậy, người phụ nữ kia lại là đối thủ cạnh tranh của mình từ nhỏ đến lớn, tô nhạc nghĩ vận may thật sự trái ngược với cái tên của mình, các loại cốc chén đựng đầy cầu huyết một cứ bầy ra trước mắt, cầu huyết máu chó thường dùng để trừ tà, nay trở thành tiếng lóng của giới trẻ Trung Quốc, chỉ những tình huống dập khuôn thường xuất hiện trong tiểu thuyết và đời sống. Tô nhạc, khi nhìn thấy tô nhạc xuất hiện ở cửa, sắc mặt trang vệ thay đổi, lập tức đẩy lâm kỳ ở trong lòng ra một cách rất tự nhiên, nhận lấy hành lý trong tay cô. Hôm qua không phải em gọi điện nói ngày mai mới về sao, đi đường có mệt không? Tô nhạc nhìn anh ta một cái, không nói gì tầm mắt lại rơi vào Lâm Kỳ đang ở trên sofa. Lâm Kỳ hất cái cằm xinh đẹp, nở một nụ cười mềm mại, đáng yêu với Tô nhạc. Tô nhạc đã lâu không gặp, trong mắt Lâm Kỳ thật nhiều đắc ý. Tô nhạc cảm thấy đau đầu cô không biết dây thần kinh một người phụ nữ phải thô thế nào mới có thể coi làm kẻ thứ ba là Quang Vinh. Cô cũng không biết ra mặt một người đàn ông phải dày thế nào mới có thể giả vờ vô đội trong tình cảnh này. Cũng chưa lâu lắm trước khi tốt nghiệp đại học không phải chúng ta vẫn thường xuyên gặp mặt sao. Tô nhà cũng cười cười cầm cốc rót nước rồi chậm rãi uống giống như không nhìn thấy vẻ mặt ngày càng bất an của Trang Vệ. Đang làm ở đâu rồi? Cô chưa biết sao? Lâm Kỳ dùng những ngón tay trắng nõn che miệng, nhẹ nhàng cười, lộ ra vẻ vô cùng lẳng lơ. Tôi đang làm ở công ty của Trang Vệ, hiện là trợ lý của anh ấy.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 Tô nhạc chào phóng nhìn anh ta một cái, xoay người đi tới trước thang máy, ấn nút xong mới quay đầu nói với trang vệ, bà đây hôm nay đã đi cho dù mi cầu xin, bà đây cũng không trở về, loại con ông cháu cha khốn kiếp như mi nên cút đi mới đúng. Ra khỏi tiểu khu, sau khi lên một chiếc taxi, tô nhạc mới ôm mặt mệt mỏi dã rời, nhớ lại quãng thời gian của mình và trang vệ. Cô ở bên trang vệ đã hơn 2 năm, rất nhiều bạn bè trong trường đại học đều ao ước một bạn trai có tài có mạo như thế. Trong thời đại thức đất thức vàng như bây giờ, nhà họ trang có một đống biệt thư, lại có một công ty riêng, trong con mắt của phần lớn nữ sinh, đây chính là một con rùa vàng làm trói mắt người đời. Thế nhưng, con rùa vàng này mỗi sáng mua bữa sáng cho cô, mỗi tối cùng cô tới phòng tự học nhàm chán. Cuối cùng, cô đã đồng ý ở bên Phú Đại Nhị được phần lớn nữ sinh ao ước này. Chỉ là thật không ngờ, phần tình cảm này chỉ sau khi cô tốt nghiệp đại học một năm đã biến thành thế này.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 tô nhạc sờ sờ cầm để nhẫn kim đặt lên tủ đầu giường một lúc lâu sau lại nói tớ đây cũng không tính là quá thiệt cậu biết chuyện ngày mai bạn học cùng thành phố tụ họp chưa thấy vẻ mặt tô nhạc không vui trần nguyệt chuyển chủ đề sang hướng khác chọc chọc cái chán tô nhạc nghe nói lần này anh ngụy cũng đến anh ngụy là ai tô nhạc mờ mịt Trần Nguyệt tiếp tục chọc cái đầu cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép anh Ngụy ấy, nhân vật Phong Vân Ngụy sở hơn chúng ta hai khóa ấy, anh Ngụy Phong Đồ có thừa ấy, kỳ nào cũng được học bổng hạng nhất ấy, hội trưởng hội học sinh đẹp trai nhất của đại học A ấy, nghe nói hiện giờ anh ấy tự mình gây dựng một công ty riêng, trở thành nhân vật tiêu biểu tốt nghiệp từ trường chúng ta. Trần Nguyệt cứ một lần ấy là lại chọc Tô Nhạc một cái, cô hất móng vuốt của Trần Nguyệt ra. Ngụy Sở tớ còn lại yên triệu đây.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 Tô Nhạc giơ hai cánh tay mảnh khảnh của mình lên, cho dù có nhìn thấy chiếc thuyền cứu nạn Noah -E, tớ cũng không chen lên được. Trần Nguyệt không cam lòng nói cậu thật sự không nhận ra đàn anh Ngụy. Tô Nhạc có chút chột dạ nhìn về phía Trần Nguyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mình không nhận ra Ngụy Sở, phải nhận ra anh ta sao? Trần Nguyệt vắt tay lên chán, vậy cậu có nhớ người đón cậu nhập trường khi cậu học năm thứ nhất chính là anh Ngụy hay không?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 Vậy kỳ thứ hai thì sao? Có một lần họp lớp cậu uống đến mức say be bé bét là ai cõng cậu về phòng Trần Nguyệt gần như gào lên. Tô Nhạc mở to hai mắt cậu nói người cõng tớ về là đàn anh họ Ngụy kia. Trần Nguyệt thấy cuối cùng Tô Nhạc cũng mở mang đầu óc mừng rỡ nói cậu nhớ ra rồi. Tô Nhạc không giữ gật đầu tớ nhớ hôm sau khi tỉnh dậy, trên đầu u một cục lớn, là anh ta quẳng tớ chữ gì? Tô nhạc than thờ trong lòng, quả nhiên đàn ông đẹp trai có tiền không đáng tin cậy, nếu không đầu mình đã không u lên một khối. Trần Nguyệt tuyệt vọng, cô vỗ vỗ đầu tô nhạc ngủ đi, bé con. Tô nhạc an ủi vỗ vai Trần Nguyệt, được rồi, ngoan, đừng nghĩ tới trai đẹp nữa. Ngày mai, tớ cùng cậu đi mua quần áo, được rồi chứ. Trần Nguyệt yên lặng, liếc mắt nhìn tô nhạc nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt, động tác liền mạch lưu loát. Chương 2, đời người bao giờ cũng quá dập khuôn, tô nhạc anh thích em.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 Tôi nhạc ngồi dậy, nhìn Trần Nguyệt đang gặm một miếng sandwich, vò vò đầu tóc rối bời, "Cậu ăn đi, tớ không muốn ăn." "Ai da thất tình nên chuẩn bị thiệt thực đấy hả?" Trần Nguyệt đi tới mép giường, ngồi xuống, nói một cách vô cùng hâm mộ, "Tớ nói này, nhạc nhạc bé nhỏ, gương mặt này của cậu cũng không tệ, da mặt mềm mịn, đàn hồi, làm thế nào lại để con yêu tinh lâm kỳ kia khuyết góc tường vậy?" Sau khi lấy quần áo ra khỏi hành lý, thay xong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 Trần Nguyệt thấy tô nhạc đã ra ngoài nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất. Cô biết tô nhạc không giống với những cô gái óng ẻo, xảy ra chuyện gì cô cũng không khóc không nháo, nhưng những chuyện xảy ra hai ngày này cũng khó chịu đựng được. Không còn công việc bạn trai ngoại tình, những chuyện này xảy ra với bất cứ ai, họ cũng không thể đơn giản tiếp nhận. Tô nhạc thường xuyên hối hận vì những quyết định của mình, ví dụ như nói sẽ đi dạo phố với Trần Nguyệt. Cô nhìn Trần Nguyệt đi giày cao gót 10 phân mà lướt đi nhẹ nhàng như gió. Không khỏi giật giật khóe miệng, đều là con gái, vì sao cô chỉ đi giày cao gót một tiếng là xương sống, thắt lưng đã mềm nhũn ra thật xấu hổ. Nhạc nhạc bé nhỏ cái áo này thế nào? Vóc người cậu không tệ, mặc vào hẳn sẽ rất đẹp. Trần Nguyệt chỉ vào một chiếc áo khoác nhạt màu, nói với nhân viên bán hàng bên cạnh cô đưa cái này cho cô ấy thử xem. Tô nhạc quỷ hoài kéo Trần Nguyệt bà chị Trần, Trần Thái Hậu còn đã mua hai bộ quần áo theo thẩm mỹ của ngài rồi, van xin ngài hãy tha cho con đi. Trần Nguyệt ấn chiếc áo vào trong lòng tô nhạc cười tít mắt nói. Bạn yêu tớ sẽ khiến cậu xuất hiện một cách lộng lẫy trong hội bạn học thành phố cho dù con tiểu yêu tinh lâm kỳ hay gã đàn ông đê tiện trang vậy kia có xuất hiện cậu cũng phải dành sân khấu lại cho bà chị đây. Tô nhạc giật giật khóe miệng cam chịu số phận ôm quần áo bước vào phòng thay đồ sau khi tinh thần chịu dằn vặt thân thể cũng bị đày đọa.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 tô nhạc cam chịu số phận buông cột đèn ra đi theo bên cạnh trần thái hậu vào một cửa hàng giày vào lúc này gặp phải lâm kỳ và trang vệ thật là một chuyện ngoài ý muốn đầy dập khuôn tô nhạc nghĩ chính mình dường như đang xem người ta biểu diễn một vở kịch nhàm chán thấp kém tất cả các loại tình tiết vớ vẩn đều đủ cả mà chính mình cũng là một nữ diễn viên trong vở kịch không hề có tính sáng tạo này cô nhìn trang vệ đang khom lưng đeo giày cho lâm kỳ trong mắt tràn đầy thương yêu đột nhiên cô cảm thấy dạ dày nhói đau nhíu mày nhưng vẫn đâm đầu vào tiệm giày này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 Trang vệ không nói gì, anh ta chỉ ngẩng đầu nhìn tô nhạc nhưng đối phương căn bản không thèm liếc nhìn anh ta, giống như anh ta không tồn tại. Tô nhạc vẫn không để ý đến Lâm Kỳ thử đôi giày Trần Nguyệt đưa cho, đi vào cảm thấy thật sự không tệ cô gật đầu, lấy đôi này đi thái hậu nương nương, còn đây có thể đi ăn chưa? Trần Nguyệt thỏa mãn vỗ đầu tô nhạc chuẩn tấu. Lâm Kỳ nói mà không được tô nhạc đáp lại, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt nóng lên, không khỏi nổi giận đùng đùng mở miệng tô nhạc bạn trai đá cô cô cũng không nói gì sao. Tô nhạc nghe vậy cười khúc khích chào phúng nhìn về phía lâm kỳ, đêm qua mắt cô mù sao, không phải chính tôi đã tên con ông cháu cha này sao, một tên con ông cháu cha, một cô nàng thứ ba, đây không phải một đôi trời sinh sao tôi rộng lượng tác thành cho hai người cô còn chưa hài lòng.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 đồ ăn được đưa lên rất nhanh tuy không phải cái loại nhân sâm bào ngư nhưng cũng coi như không tệ tô nhạc nhanh tay nhanh mắt nướng một miếng sườn nhiều thịt tô nhạc cậu chính là một thần tham ăn trần nguyệt nhìn dáng vẻ này của tô nhạc bao nhiêu lo lắng cũng bị cô ăn hết vào bụng người khác thất tình đều say rượu khóc lóc tới lượt tô nhạc này thì ăn được ngủ được cuộc sống vẫn thoải mái như trước tô nhạc cắn miếng sườn nướng vẻ mặt ảm đạm thái hậu nhà tớ từng nói nếu một người phụ nữ vì một gã đàn ông mà đòi sống đòi chết thì cả cuộc đời đều sống uổng phí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 Tô nhạc vẫn cười như trước, ngay cả đôi mắt cũng cong thành hình trang khuyết, nếu không lo lắng, Trần Nguyệt sao có thể xin nghỉ một ngày đi cùng cô, sao có thể cố ý để cô tới ở nhà mình, có một người bạn như vậy là sự may mắn của tô nhạc cô. Cậu Ngụy, giờ không còn sớm nữa, gần đây có một nhà hàng, cậu có muốn đi dùng cơm chưa không? Tài xế quan tâm hỏi, Ngụy sở lắc đầu cuộn cửa sổ lên, nói, về công ty trước. Tài xế gật đầu quay xe trở lại, chen vào dòng xe cộ dài đằng đẵng. Chương 3, hội bạn học.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 Tô Nhạc không biết suốt cuộc mình có đức tính tốt gì có thể khiến cho Lâm Kỳ coi cô là đối thủ, chỉ là trước giờ cô chưa từng coi Lâm Kỳ như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào một người để sống như thế quá mệt mỏi cũng quá mất mặt. Đáng tiếc Lâm Kỳ không thông minh sắc sảo như vẻ bề ngoài, cứ một mực vui vẻ cạnh tranh với cô. Nhận được điện thoại của phòng nhân sự, nói rằng đơn từ chức của mình đã được phê chuẩn, Tô Nhạc chạy tới công ty thu dọn một vài thứ vật dụng thường ngày, đồng thời chào tạm biệt một số đồng nghiệp có quan hệ tốt.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 Ôm đủ ra khỏi thang máy tô nhà thật sự không ngờ sẽ nhìn thấy Lâm Kỳ trong quá cà phê bên dưới công ty, mà ngồi cùng Lâm Kỳ chính là đồng nghiệp đã trộm đồ án của cô. Dừng bước tô nhà co mày, rất nhanh nghĩ lại những thứ lộn xộn trong chuyện này, mím chặt môi cô xoay người vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng vứt bỏ sự lạnh lùng trong ánh mắt.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 Khi tô nhạc tới được điểm hẹn đã không còn sớm nữa nhưng cũng không muộn, những người ở đây có người quen, có người không, nhưng trang phục đều gọn gàng, nghiêm chỉnh giống như toàn những người thành công. Chào hỏi cả những người quen và không quen xong, cô ngồi xuống sofa uống trà, bạn cùng lớp đại học Lý Huyên Nhiễm đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn tô nhạc như có gì muốn nói rồi lại thôi. Tô nhạc uống một bụi trà thấy vẻ mặt của Lý Huyên Nhiễm cười hỏi, Huyên Nhiễm sao vậy?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 Vẻ mặt tô nhạc bình tĩnh chọc chọc móng vuốt bị thỉnh nghi là đang ăn đậu hũ của mình, vội vàng ho một tiếng, nói anh là... Anh ngụy Lý Huyên nhiễm ngạc nhiên nhìn ngụy sở đứng bên cạnh tô nhạc lại nhìn vẻ mặt ngây ra của mọi người xung quanh tô nhạc qua lại với anh ngụy từ khi nào. Không đúng, thẩm mỹ của anh ngụy từ khi nào lại rất thảm hại như thế. Để ý tô nhạc thì không nói làm gì, nhưng sao lại có thể dùng cách thức cũ rách như thế để lên sàn.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 Cô lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tô nhạc thở dài lắc đầu, cô vĩnh viễn không thể trông cậy vào khả năng đối phó với đàn ông của tô nhạc. Cho dù người đứng bên cạnh tô nhạc lúc này là anh ngụy vẻ mặt tô nhạc cũng sẽ thật bình tĩnh, nói chính xác phải là vẻ mặt chết lặng. Thật là một cô gái có phúc mà không biết hưởng, Lý Huyên nhiệm oán hận ăn một muối quýt.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 Bước vào cửa nhà vệ sinh tô nhạc mới chính thức thở dài một hơn, cô nhìn chính mình trong gương, bề ngoài tuy không quá tệ nhưng cũng không khuynh quốc khuynh thành, nếu nói ngụy sơ kia vừa gặp mình đã yêu trong lòng thương tiếp nên mới giải cứu mình khỏi cảnh khốn cùng, chi bằng bảo cô tin ngay lúc này ra cửa, mua một tấm vé số là có thể chúng 500 vạn tể. Mở túi sách lấy điện thoại định gọi cho Trần Nguyệt lại thấy Lâm Kỳ đi vào trong không gian nhỏ này, tô nhạc mặc kệ Lâm Kỳ, xoay người định đi ra.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 Lâm kỳ đi ra theo, nhưng thấy ngụy sợ đứng cách đó không xa, giống như nhìn thấy tô nhạc đi ra khỏi nhà vệ sinh, lập tức bước tới thấp giọng nói gì đó, cô đứng ở cửa toilet, sắc mặt biến đổi vài lần. Khi cô đang chuẩn bị đi, lại thấy trang vệ cũng đi ra. Tô nhạc nhìn thấy ngụy sợ chỉ cảm thấy đau đầu, khi nhìn trang vệ lại bắt đầu cảm thấy đau dạ dày, cô gật đầu với hai người, tuy hiện giờ cô đã chia tay với trang vệ, nhưng tại hoàn cảnh này cũng phải duy trì biểu hiện hữu nghị.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 hắn cũng lời nói cho lâm kỳ chỗ này chẳng phải chỗ ngon lành gì nếu là tô nhạc tuyệt đối sẽ không nói như vậy nghĩ đến tô nhạc sắc mặt hắn lại khó nhìn lâm kỳ giống như không nhìn thấy vẻ mặt trang vệ vẫn dựa đầu trên vai hắn chỉ là bàn tay cầm túi sách nắm chặt lại khi sắp bước vào phòng tô nhạc thấp giọng nói lời cảm ơn với ngụy sở anh ngụy hôm nay cảm ơn anh đã giải vây ngụy sở cười ấm áp không cần em là đàn em của anh đây là chuyện nên làm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 Ngồi xuống bên cạnh Trần Nguyệt tô nhạc cẩn thận đánh giá bạn nam này, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Nhưng nhất thời không thể nhớ được người kia là ai. À, Trần Nguyệt đây không phải là tô nhạc bản thân của em hồi đại học sao? Anh ta vừa nhìn thấy tô nhạc đã nhận ra tô nhạc đã lâu không gặp, không ngờ em lại ở lại thành phố này.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 Tô nhạc quay đầu nhìn Trần Nguyệt muốn tìm được đáp án từ chỗ Trần Nguyệt. Tào ngu đông anh nói bậy bạ gì đấy. Trần Nguyệt thấy tô nhạc thay đổi sắc mặt nghĩ rằng tô nhạc nghĩ tới chuyện Trang Vệ vội vàng nói tránh đi anh là đàn anh lớn hơn bọn em hai khóa anh thì biết cái gì. Tào ngu đông nhớ tới chuyện tô nhạc và Trang Vệ ngẩng đầu nhìn ngụy Sở đang đứng cách đó vài bước cười một cái rất nhạy bén mà thay đổi trọng tâm câu chuyện.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 Dường như chú ý tới vẻ mặt ngây ra của Tô Nhạc, Ngụy Sở vô cùng phong độ hỏi, "Có phải anh ngồi cạnh khiến em không thoải mái không?" Tô Nhạc cong cong khóe miệng, "Không có, là vinh hạnh của em." Bàn tay nắm thực đơn của cô cứng đờ, nghiến răng gạch một gạch lên món ăn mà cô không thích. "Em thích mướp đắng xào trứng." Ngụy Sở giúp Tô Nhạc chuyển cốc trà tới vị trí thuận tiện, "Không phải em không thích ăn mướp đắng sao?" Tô Nhạc không chú ý lắm, gọi một món ăn nữa rồi đưa thực đơn cho ngụy Sở tuy không thích mướp đắng, nhưng cô vẫn gọi, nhiều người thế này chắc sẽ có người thích ăn, cô cười cười với ngụy Sở thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt. Thấy ngụy Sở đánh dấu vào tên mấy món cay tứ xuyên, Tô Nhạc cười nói, không ngờ khẩu vị của anh lại rất giống của em. Vậy sao, ngụy Sở dường như cũng có chút bất ngờ, đưa thực đơn cho người tiếp theo rồi giải thích bà ngoại anh là người tứ xuyên, bà nấu món cay tứ xuyên rất giỏi.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 Tào ngu đông đang ngồi cùng Trần Nguyệt vốt cằm nói Trần Nguyệt em có cảm thấy hôm nay Ngụy Sở nói đặc biệt nhiều cười cũng đặc biệt nhiều không? Trần Nguyệt dương mắt nhìn lại lúc này Ngụy Sở đang giúp tô nhạc lau thìa cô đờ đẫn thu hồi ánh mắt thật ra thứ chúng ta thấy chính là ảo giác. Tô nhạc đồ ngốc kia lại dám để Ngụy Sở làm việc đó cho mình nó thường anh Ngụy là nam sinh đang theo đuổi nó hay sao? Trong đầu đồ ngốc kia chứa cái gì vậy?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 Ngụy sở chuyển món ăn tới trước mặt tô nhạc nói rất nghiêm túc chỉ ít ăn vào còn nhận ra nó là cái nấm. Tô nhạc bật cười, vươn đũa gấp một cái nấm trong bụng gà bỏ vào bát mình, thấp giọng nói, không phải chỉ là một bát canh gà thôi sao, đâu cần gọi cái gì mà phượng hoàng tại thiên. Ngụy sở múc hai thìa canh vào trong bát của cô uống nhanh đi, lượt rượu sắp tới rồi. Sau đó anh nở một nụ cười.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 Thứ nhất cô tin tưởng thẩm mỹ của ngụy Sở sẽ không thấp như thế, ở đây không ít người đẹp hơn cô thứ hai, ngụy Sở sẽ không ngốc tới mức đưa cô đi làm chuyện gì đó dưới nhiều ánh mắt như vậy, trừ khi anh ta bị đồ ăn lấp não thứ ba, nhân vật làm mưa làm gió ở Đại học A Hàn là còn chưa đến mức bị ổi như thế. Vì vậy, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các chị em phụ nữ, Tô Nhạc ra về cùng ngụy Sở đương nhiên cũng không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trang vệ chương 6, bắt đầu theo đuổi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 Ngụy Sở nghe vậy vẫn cười cười như trước, đến khi xe taxi bỏ đi anh mới thu lại nụ cười ấm áp. Đúng lúc này, chung điện thoại vang lên, anh nhìn cái tên trên điện thoại, Ngô đông, giữa trang vệ và tô nhạc xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, anh hơi hạ tầm mắt nói, được tớ biết rồi. Có những thứ để vụt mất một lần đã khiến anh vô cùng nối tiếc, anh không muốn tiếp tục để vụt mất nữa. Nhìn cái tên tô nhạc trong danh bạ khóe miệng Ngụy Sở lộ ra một tia cười, tô nhạc, tô nhạc, người đàn ông yêu em, không phải đã thua rồi sao? Khi Trần Nguyệt về đến nhà đã là hơn nửa đêm, Tô Nhạc mơ mà nghe thấy con bé nói trang vệ sao đó cũng chẳng thèm để ý, chờ mình một cái rồi nặng nề ngủ tiếp. Thật không biết nên nói cậu thông minh hay ngốc nữa. Trần Nguyệt nhìn Tô Nhạc đang ôm gối ngủ say, thở dài, đắp lên người một cái chăn, cũng ngủ theo. Ngày hôm sau, Tô Nhạc ngủ thẳng tới hơn 10 giờ mới tỉnh dậy, chờ cô rửa mặt đánh răng xong xuôi đã là hơn 11 giờ thay quần áo xong, di động vang lên, cô cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ.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 Tô nhạc gật đầu từ nhỏ cô đã sinh sống ở Tứ Xuyên, học đại học xong vẫn rất nhớ các món Tứ Xuyên, đáng tiếc không biết có phải do quá soi mói hay không, cô luôn luôn cảm thấy các quán món cay Tứ Xuyên bên ngoài đều thiếu vị của Tứ Xuyên. Vậy để anh làm cho em ăn, món cay Tứ Xuyên anh làm cũng không tệ lắm. Anh quẹo tay lấy, bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ, được không? Tô nhạc nhướng mày, đồ ăn anh làm thật sự rất ngon sao? Ngụy sở gật đầu, ngon hơn cơm khách sạn ngày hôm qua.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 Tô nhạc nhìn thịt bò, xương sườn trong xe, giống như có thể thấy những món ăn đầy đủ sắc hương vị bày ra trước mặt. Mua đồ xong, tô nhạc nhất quyết muốn trả tiền, ngụy sở không ngăn cản, sau khi lên xe đưa cho cô một gói long nhãn, em ăn cái này trước đi, rất nhanh sẽ về đến nhà. Tô nhạc vừa bóc vừa nghi hoặc nghĩ, vì sao cô cảm thấy câu nói kia có chút không đúng, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào. chương 7, đến chơi nhà.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 Tô nhạc ngồi xuống sofa, vuốt vuốt tóc mái có phần không được tự nhiên, có thể uống nước trái cây không? Được rồi, cô bắt đầu hối hận khi mình chỉ vì một bữa cơm chùa mà cứ thế đi theo ngụy sở, bầu không khí này thật sự có chút xấu hổ. Dường như phát hiện vẻ mất tự nhiên của tô nhạc ngụy sở rót cho tô nhạc một cốc nước chanh, đưa điều khiển TV cho cô, xem TV một lát trước đi, cơm nước rất nhanh sẽ xong. Nói xong, anh lại để một gói hạt dưa xuống trước mặt tô nhạc rồi mới xoay người đi vào phòng bếp.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 Thật sự không xem nổi loại phim truyền hình dạy hư trẻ con như thế, Tô Nhạc đứng dậy đi tới cửa phòng bếp Nguyễn Sở đang rửa nấm kim châm. Anh mặc một chiếc tạp dề, lúc này trông anh vô cùng gần gũi, cũng có hương vị của đàn ông tốt. Tô Nhạc sắn tay áo, đi tới bên cạnh chậu nước cầm lấy cải trắng Nguyễn Sở đã nhặt xong, đặt dưới vòi nước bắt đầu rửa sạch. Nguyễn Sở thấy vậy vội hỏi.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 Tô nhạc đồng ý theo bản năng, sau đó lập tức ngậm miệng, cắn đũa cười xấu hổ, sao em có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Tô nhạc cái đồ tham ăn nhà ngươi, sao có thể ăn đến mất trí như thế? Vậy đi, để cuối tuần anh sẽ lại nấu cho em ăn, em thích ăn gì có thể nói với anh trước? Ngụy Sở đạt được mục đích tâm trạng tốt nên gắp một đũa cải trắng muối, về phần bát canh thịt cay kia anh gần như không động vào. Tô nhạc giật giật khóe miệng, đại ca thật ra đại ca không cần tích cực như vậy đâu cô nhìn ngụy sở đang mỉm cười lời từ chối không cách nào ra khỏi miệng ăn canh thịt cay nồng lại uống một bát canh chân giò nấu nấm kim châm thơm ngát tô nhạc nghĩ dạ dày mình thật viên mãn cô đứng cạnh cửa phòng bếp nhìn ngụy sở sắn tay áo rửa bát đột nhiên nghĩ tới câu nói anh chỉ ăn không rửa bát kia ý thức được suy nghĩ của mình đã đi quá xa tô nhạc quay lại sofa mờ TV, vừa lúc nhìn thấy nữ diễn viên bê cơm nước vẻ mặt dịu dàng nói với nam chính em làm cơm anh nếm thử đi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 Nhìn những tên sách này, đều là những sách bán chạy trong hai năm qua, thậm chí trong đó một quyền của chính cô. ngụy Sở cầm một chiếc notebook đi ra, nghe thấy Tô Nhạc hỏi vậy, anh ngần người ra rồi mới nói, anh không có bạn gái. Tô Nhạc đặt sách lại chỗ cũ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía ngụy Sở, lẽ nào một người đàn ông như anh còn thích đọc tiểu thuyết ngôn tình? Có lẽ vợ tương lại của anh thích tiểu thuyết thì sao? Ngụy Sở ngồi xuống bên bàn sách mở máy tính của mình ra, sau này cô ấy đến, nếu muốn đọc sách gì không phải cũng không cần lo lắng sao. Tô nhạc một lúc lâu không nói gì, Ngụy Sở quay đầu nhìn về phía tô nhạc, sao vậy? Tô nhạc lắc đầu, không có gì. Cầm lấy notebook ở bên cạnh tô nhạc có chút do dự nghĩ, cô có nên nói cho người đàn ông này biết, sau khi những quyền tiểu thuyết này xuất bản một thời gian, trên mạng sẽ có kết thúc không? Cô có nên nói cho người đàn ông này biết những quyền tiểu thuyết này vẫn còn trên mạng, chỉ cần bỏ mấy đồng mua chương VIP là có thể xem hết không? Suy nghĩ một lúc tô nhà quyết định tốt bụng không nói cho ngụy sở, dù sao một người đàn ông biết quan tâm như vậy, sao cô có thể làm tổn thương tâm hồn thuần khiết của người ta? Mở diễn đàn hải giác bên trong có một cô gái đang chu lên muốn tìm đàn ông. Nếu có thể mua một hạt giống trồng ra đàn ông thì thật tốt.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 Buổi tối 6 giờ rưỡi, cơm nước xong xuôi, ngụy sở lái xe đưa Tô Nhạc về nhà, khi Tô Nhạc xuống xe còn bỏ thêm một câu, cuối tuần anh tới đón em. Sau đó, anh nhấn ga, bỏ đi một mạch. Tô Nhạc híp mắt nhìn chiếc xe Audi màu đen kia, sau đó sờ sờ cằm, ngụy sở này hiếu khách như vậy sao? Thật ra cứ ăn không phải trả tiền như thế, Tô Nhạc cũng xấu hổ. Chi bằng cuối tuần mua đến ít táo được không? Quên đi, gần đây táo những tám tệ một cân, mua cam quýt đi, ba tệ là có thể mua được một túi lớn. Chương 8, sự hiểu lầm tốt đẹp. Ngày hôm sau, khi Trần Nguyệt biết chuyện tô nhạc tới nhà Ngụy Sở làm khách vẻ mặt cô nàng dữ tợn như ai nợ mình mấy vạn tể. Khi cô nàng lại biết là tô nhạc hai tay không ra đi, bụng tròn ủng trở về, đã hận đến mức muốn bóp chết tô nhạc cậu thật sự, thật sự vô cùng xác định, hồi đại học cậu và anh Ngụy không có quan hệ riêng tư gì. Trần Nguyệt gặm một miếng táo thật to, vẫn chưa từ bỏ ý định chất vấn.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 Tô Nhạc ngồi trong xe Ngụy Sở, day cái đầu hơi đau, cô thật sự rất muốn dùng một tay bóp chết Lâm Kỳ, lại dùng một chân giẫm chết Trang Vệ, hận không thể khiến cho đôi nam nữ cho má này tan biến trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Anh biết một nhà hàng nấu món cay tứ xuyên chính cống, cùng đi nếm thử nhé. Ngụy Sở thấy vẻ mặt Tô Nhạc hơi khó coi, cũng không hỏi gì khác, chỉ nói, nghe nói ở đó gần đây mới mời một đầu bếp mới. Tô Nhạc cười cười với Ngụy Sở, "Cảm ơn."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 Đồ ăn được đưa lên quả nhiên xanh xanh đỏ đỏ, nhìn qua đã biết là cay vô cùng, cũng vô cùng ngon mắt. Tô nhạc gọi mấy chai surprise, ăn cay uống surprise, mặc dù không thể hiện đẳng cấp nhưng lại vô cùng sảng khoái. Trang vệ nhìn tô nhạc ăn canh cá cay tứ xuyên, không nhịn được mở miệng nói tô nhạc thì ra em có thể ăn cay như vậy. Tô nhạc uống một ngụm surprise, tôi vẫn luôn thích ăn cay. Chỉ là trước giờ anh không biết mà thôi.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 Ngụy Sở giống như không chú ý tới sắc mặt trang vệ cười ôn hòa, nếu em thích ăn canh cá cay thứ xuyên anh cũng làm cho em. Chỉ là món lầu cây này anh không am hiểu lắm, nếu em không chê anh cũng làm cho em nếm thử. Mỗi một câu Ngụy Sở nói lại càng làm sắc mặt trang vệ đen kịt. Tô nhạc đang vùi đầu ăn căn bản không để ý vẻ mặt trang vệ chỉ gật đầu, sau khi nuốt đồ ăn trong miệng uống một ngụm surprise mới nói, hôm đó em sẽ tới làm trợ thủ cho anh.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 Tuyệt đối sẽ không, sẽ gặp lại đại mỹ nhân. Ngắt điện thoại, tô nhạc thở phào nhẹ nhõm. ngụy sở không hỏi cô có chuyện gì, chỉ yên lặng xoay những món tô nhạc thích về phía cô. Còn chiếc đũa trang vệ đang giơ lên dừng lại giữa không trung tầm mắt hắn rơi vào tô nhạc đang vùi đầu ăn. Đột nhiên nhớ tới, hai năm tô nhạc ở bên hắn, hai người chưa bao giờ đi ăn món tứ xuyên, bởi vì hắn không thể ăn cay. Đôi khi rảnh rỗi, tô nhạc cũng ở nhà nấu cơm, món ăn tuy không ngon lắm nhưng khi đó hắn cũng vui vẻ ăn sạch.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 Lâm Kỳ và Tô Nhạc đứng cách nhau 5 bước, một người bên trái, một người bên phải, Tô Nhạc không nhìn Lâm Kỳ, Lâm Kỳ lại nhìn chằm chằm Tô Nhạc giống như muốn từ trên mặt cô nghiên cứu ra thứ gì đó. Nếu nói Tô Nhạc là một người đẹp thanh thuần, trên mặt cô cũng có hóa trang chút ít nếu nói cô xinh đẹp lộng lẫy cũng không hẳn, hơn nữa với thân phận của ngụy Sở, những người đẹp từng gặp mặt hẳn không ít, Tô Nhạc nhất định không phải người đẹp nhất.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 Tin nhắn là một màu chuyện cười thường nhìn thấy trên mạng, tô nhạc đóng điện thoại lại, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, vị đàn anh họ ngụy này một mình cô đơn quá trăng. Quả quyết ném điện thoại tới một bên, chùm chăn, ngủ. 9 giờ sáng hôm sau tô nhạc mới vùng vẫy từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt xong, cô kéo rèm cửa, ngoài trời còn đang mưa, ngáp một cái ngồi vào trước máy tính, mở chương tiểu thuyết mới post xem bình luận của độc giả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 Thứ nhất, không được dính lấy đối phương mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, phải ra được phòng khách vào được phòng bếp. Thứ ba, nói chuyện riêng trong giờ làm việc tiền lương tháng này trừ 200. ngụy Sở gặp tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Trần Húc hiện giờ, việc cậu cần làm là ra cửa rẽ phải, sau đó quay về phòng mình làm việc thuận tiện đóng cửa lại cho tôi cảm ơn. Trần Húc há hốc mồm, không nói gì quay người về phía sau, bước đều. Ra khỏi cửa rồi Trần Húc mới cắn răng, một ngày nào đó sẽ có một bà vợ hung hãn tới chừng chị anh. Bàn tay của Ngụy Sở gõ trên bàn phím mấy cái rất nhanh, sau đó trên màn hình xuất hiện một loạt bài viết ví dụ như 20 chiêu thức theo đuổi bạn gái kiểu đàn ông nào được phụ nữ yêu thích nhất bàn luận về tính khả thi từ khi theo đuổi bạn gái đến phát triển lâu dài làm thế nào để trở thành một người đàn ông tốt làm thế nào để cô ấy ngày càng yêu bạn, có thể nói là đủ loại, nội dung vô cùng phong phú.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 Tớ tổ chức hôn lễ ở thành phố Di, mấy cô nàng ở gần nhất định phải mang tiền lì xì tới tham gia nhé. Tô nhạc im lặng nở nụ cười phía bên kia màn hình máy tính, thành phố Di không phải ngay bên cạnh đây sao. Trường 11 Tiệc rượu một Cái gọi là tiệc rượu thương mại không giống như trong phim Thần tượng hay diễn, một đống chai thanh gái lịch xuất hiện, sau đó uống rượu nói chuyện phiếm, rồi nam nữ chính chạy đi khiêu vũ một màn tươi đẹp mà là một cuộc đấu đá trên thương trường.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 Bất kể ngụy sở suy nghĩ thế nào, tô nhạc vẫn vô cùng không muốn. Nhưng cô vẫn phối hợp mà mặc váy, trang điểm, đeo đồ trang sức cẩn thận. Đương nhiên, kiểu xuất hiện một cách rực rỡ như nữ chính trong tiểu thuyết cô không làm được người phụ nữ thông minh phải biết làm gì trong từng trường hợp. Dù sao không phải ai cũng may mắn được làm nữ chính. 5 giờ rưỡi chiều, di động của tô nhạc vang lên, ngụy sở đã lái xe tới dưới lầu soi gương một lần cuối cùng, tất cả đều ổn thỏa. Tô nhạc đi giày cao gót ra khỏi nhà.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 Tiệc rượu lần này do một nhân vật có uy tín trên thương trường, ông Lương tổ chức, những người được mời hầu hết đều phải nể mặt ông. Khi hai người tới nhà hàng đã có nhiều người tới, Ngụy Sở liếc mắt nhìn Tô Nhạc ở bên cạnh thấy sắc mặt cô bình thường mới bước vào cổng chính. Tổng giám đốc Ngụy, công tử nhà họ Lương đang bắt tay với khách nhìn thấy Ngụy Sở, lập tức cười xin lỗi với khách khứa, tiến lên hai bước chào Ngụy Sở tối nay tổng giám đốc Ngụy hạ cô tới cần phải uống nhiều một chút mới được. Cậu Lương khách sáo rồi,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 Những lời này khiến cho Lương Quang rất vui vẻ, bồi bàn đi qua bên cạnh anh ta tự mình đưa hai ly rượu vang cho Ngụy Sở và Tô Nhạc, giơ ly rượu trong tay lên mời hai người, "Vậy đêm nay mời hai vị cứ tự nhiên, tôi xin lỗi vì không tiếp tục đón tiếp được." Cậu Lương khách sáo rồi, trong hoàn cảnh nhiều khách khứa thế này, Lương Quang có thể tiếp đón lâu như vậy đã là rất nể mặt Ngụy Sở, nhấp một ngụm rượu, nhìn Lương Quang đi đón khách rồi mới thấp giọng nói bên tai Tô Nhạc, "Cậu ấm nhà họ Lương là một con hồ biết cười nổi tiếng trong giới doanh nhân."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 Đường giao nhẹ nhàng bồi thêm một câu, lời này vừa nói ra, nét mặt những người ở đây đều lộ ra một tia châm biếm rõ ràng. Tô nhạc nâng ly rượu lên che khóe miệng đang giật giật cái miệng phụ nữ đúng là thứ giết người vô hình. Vòng tay của tô tiểu thư thật đẹp, cô mua ở đâu vậy? Ánh mắt trương phu nhân rơi xuống cổ tay tô nhạc vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Tô nhạc hiểu rõ trong lòng, chủ đề vừa rồi được trương phu nhân bắt đầu. Mục đích đã đạt được không thể tiếp tục nữa, dù sao cô ta cũng không muốn trở thành một cái tên nổi tiếng tích nói xấu người khác. Cô thở dài trong lòng, những người phụ nữ này đều đã thành tinh rồi, cô tin rằng dù trên thế giới này không có đàn ông, bọn họ vẫn có thể vui vẻ như thường. Vòng tay này là quà của mẹ tôi năm tôi đỗ đại học cảm thấy hợp với trang phục ngày hôm nay nên đeo vào thôi, không phải thứ đắt tiền gì. Tôi nhạc phóng khoáng khoát tay.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 Đúng lúc này, tiếng giày cao gót truyền tới, Tô Nhạc quay đầu lại, nhìn thấy một người đẹp mặc lễ phục đỏ tươi, đeo dây chuyền lóe sáng đi về phía này, ngay lập tức Tô Nhạc cảm thấy dạ dày mình nhói đau, vẻ mặt mấy người khác cũng biến thành bản mặt quan tài. Đây đúng là nghiệt duyên nha. Chương 12: Tiệc rượu hai. Hiện giờ, suy nghĩ của trang vệ đối với Tô Nhạc rất phức tạp, một mặt muốn buông tự tôn để quay về với Tô Nhạc, một mặt lại không muốn Tô Nhạc xuất hiện trước mặt mình, chỉ cần Tô Nhạc xuất hiện, hắn sẽ nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó. Lỗi là của hắn, nhưng sự lý trí và lạnh lùng của tô nhạc cũng chính là thứ hắn rất hận. Hắn muốn tô nhạc ỉ lại vào hắn một chút, dịu dàng một chút. Hắn thích sự kiên cường của tô nhạc cũng lại hận sự kiên cường đó. Sau khi biết tô nhạc từ chức, hắn lo lắng không biết tô nhạc có sống tốt hay không, dù sao mới tốt nghiệp một năm tô nhạc không thể có nhiều tiền. Nhưng khi hắn nhìn thấy tô nhạc xuất hiện tại tiệc rượu, mặc bộ váy xa xỉ, hắn mới cảm thấy sự lo lắng đó là thừa. Cô là một người phụ nữ dù ở bất cứ nơi nào đều có thể sống rất tốt, cho dù cô không còn việc làm cô vẫn có thể sống rất phóng khoáng. Thậm chí hắn còn ác ý nghĩ, những thứ này đều do ngụy sở chu cấp. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ, tô nhạc sẽ không nhận bất cứ thứ gì của đàn ông, mà người đàn ông như ngụy sở cũng sẽ không thích phụ nữ như vậy. Tô nhạc lấy tiền từ đâu hắn đột nhiên phát hiện thì ra mình không hiểu gì về tô nhạc.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 Lâm Kỳ rõ ràng cảm nhận được mấy phu nhân này đang bài xích mình, nét cười tuy vẫn hiền hiển trên mặt nhưng trong lòng lại ghen ghét tô nhạc hơn vài phần. Tô nhạc thật sự rất thủ đoạn, ngoài mặt luôn tỏ vẻ thanh cao, nói xấu sau lưng người ta lại chẳng có mấy khách sáo. Tô nhạc đang bị mấy bà vợ quân lấy, không biết Lâm Kỳ lại đổ tội lên đầu mình, chỉ tập trung đối đáp từng câu một. Nói đến tiểu thuyết tôi lại nhớ đến một quyền tiểu thuyết rất hay, mỗi khi tôi uống trà chưa đều phải đọc một đoạn tiểu thuyết của tác giả này.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 Tiểu thuyết này phù hợp với sở thích của độc giả nữ cũng không có gì lạ. Mấy người hàn huyên một lúc rồi liên tục có người bỏ đi, khi chỉ còn lại đường giao và lâm kỳ, tô nhạc cũng thở vào nhẹ nhõm uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Tô nhạc đây là danh thiếp của chị, sau này thường xuyên gặp mặt nhé, bên kia còn một số việc xin lỗi chị không ở lại được. Đường giao trao đổi danh thiếp với tô nhạc rồi đứng dậy đi vào trong đám người nhìn thấy ngụy sở cô liền lộ ra một nụ cười mờ ám chạm cốc với anh tô nhạc kia thật không tệ nha ngụy sở cười vô cùng ôn hòa đương nhiên cô ấy không tệ đường giao lắc đầu thở dài hiếm khi nào cậu lại vừa mắt một cô gái nhưng cô gái xuất sắc như thế cậu phải giữ cho chặt nếu không ngày nào đó bị người ta cướp mất hối hận cũng không kịp nói xong đường giao nhìn lại đại thiếu gia họ trang đang tiến về phía tô nhạc chương mười ba tiệc rượu ba Trong cuộc sống có một loại đau khổ chính là bạn ghét một người, mà người đó cứ lượn lờ trước mắt bạn, dân gian gọi đó là nghiệt duyên. Tô nhạc thật khéo, trang vệ ngồi xuống một bên sofa, không ngồi cùng lâm kỳ. Tô nhạc nghĩ chuyện này thật sự rất không khéo, gặp phải lâm kỳ cô gọi nó là xui xẻo, gặp phải cả hai người, trình độ xui xẻo của cô tăng gấp bội. Trong cuộc sống có một loại đau khổ chính là bạn ghét một người, mà người đó cứ lượn lờ trước mắt bạn, dân gian gọi đó là nghiệt duyên.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 Sắc mặt trang vệ lại thay đổi, trang phục của Lâm Kỳ hôm nay quả thật có chút không trang trọng, trang sức cũng không thích hợp với trường hợp hôm nay, lại bị tô nhạc nói vậy, hắn không nén được giận. Thấy sắc mặt trang vệ thay đổi, tô nhạc khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nhìn Lâm Kỳ, lần đầu tiên nói ra những lời khó nghe, đừng tự biến mình thành trò cười, nói trắng ra là đừng tự biến mình thành đồ chơi của kẻ khác, nếu bản thân không trang trọng thì đừng đến trước mặt tôi để phải xấu mặt.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 Ngụy Sở hoàn toàn không thèm để ý đến cho cười này, anh đưa tay hơi ôm lấy vai tô nhạc tay kia đưa đĩa trái cây cho tô nhạc, vừa rồi em nói muốn ăn hoa quả, anh lấy cho em rồi này. Tô nhạc cười cười cầm lấy một miếng trái cây đưa vào miệng, cảm ơn. Ngụy Sở thấy tâm trạng tô nhạc không tồi mới quay đầu nhìn về phía Trang vệ, cậu Trang, không biết bạn gái tôi làm mất lòng bạn gái cậu thế nào mà khiến cô ấy muốn ra tay đánh người. Vẻ mặt Trang vệ cứng nhắc nói thật xin lỗi.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 lương quang cười chào phúng xem ra nhà họ trang cũng chỉ được như thế thôi lời nói này cực kỳ không có trình độ rất có vẻ đang khóc lóc ăn vạ ngụy sở nhíu mày còn sắc mặt trang vệ đã khó coi nay lại càng khó coi tô nhạc nghĩ lâm kỳ đã xem quá nhiều phim truyền hình nếu không sao có thể mặc loại trang phục này tới tiệc rượu lại diễn trò cười nữa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 Đi tới một góc tìm được một chiếc sofa đôi, ngồi xuống tô nhạc mới thở dài một hơi, thái hậu nương nương, may là ngài đã đến, nếu không con cũng không biết phải kết thúc như thế nào. Cậu sờ cái gì, có anh Ngụy chống đỡ giúp cậu rồi. Trần Nguyệt chọc một miếng lê bỏ vào miệng, chậm chạp ăn xong rồi mới nói, lâm kỳ này đúng là không biết xấu hổ, vừa rồi đứng ở bên ngoài tớ còn nghe thấy người ta chê cười cô ta. Tô nhạc nhíu mày từ chối cho ý kiến, trang về cũng đủ tàn nhẫn với cô ta.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 Được rồi, chút tiền này ở trong mắt Trần Tiểu Thư nhà cậu chẳng phải chỉ như một hạt cát trong sa mạc thôi sao." Tô Nhạc đóng trang web, quay người ngồi trên ghế, "Cuối tuần này anh Ngụy tự mình làm cơm, nếu cậu có thời gian thì nhớ tới." "Cuối tuần này tớ phải về ăn cơm với bố mẹ." Trần Nguyệt ôm một cái gối trên giường vào lòng, "Tô Nhạc, con bé gian ác này, thành thật khai ra, làm thế nào mà cậu dụ dỗ được anh Ngụy đẹp trai phong độ, phóng khoáng nhiều tiền, dịu dàng săn sóc thế?"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 Tô nhạc lại cầm đĩa bánh lên ăn một miếng, hai năm nay ở đó thích phải theo, hơn nữa phải theo dùng để may lễ phục, sườn sám đều rất đẹp, mặc vào rất vừa vặn, thái hậu nhà tớ sắp thành địa chủ rồi. Nói đến đây, tô nhạc cười cười, nhưng nếu có gì cần tớ tuyệt đối không khách sáo với cậu. Vậy được cậu đi ngủ sớm một chút tớ cũng ngủ đây, ngày mai còn phải đi làm, nếu không không sống được. Trần Nguyệt đứng dậy đi ra cửa tô nhạc nhìn cánh cửa đóng chặt khóe miệng mỉm cười.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 Trần Húc cười hì hì, vội vàng giúp Ngụy Sở sắp xếp lại tài liệu, vậy trong tiệc rượu 2 ngày trước trang vệ gây phiền phức cho bạn gái anh phải không? Ngụy Sở liếc mắt nhìn cậu ta, không nói gì thầm suy nghĩ xem có nên đổi thư ký khác hay không? Đại ca em cứ tưởng anh yêu thầm nữ tác giả tên cái gì mà tất cầu kia chứ, trước đây người ta ra sách gì mới anh đều siêu tập đủ, hôm nay có người mới, không biết người phụ nữ tài giỏi này đã bị anh ném tới góc nào rồi?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 Chị là Tô Tiểu Thư phải không? Tôi họ Trần, chị gọi tôi là Trần Húc là được. Trần Húc nhiệt tình nhận lấy túi đồ trong tay Tô Nhạc đi về phía cửa phòng ăn, thái độ thân thiết đến mức khiến Tô Nhạc cảm thấy rụt rè. Tô Nhạc đi vào theo trong phòng còn có ba nam một nữ, trong đó hai nam một nữ Tô Nhạc có quen biết là Tào Ngu Đông, Lương Quang và Đường Giao, một người đàn ông cô không nhận ra. Tô Nhạc tới đây, chị giới thiệu cho em, đây là bạn thân từ nhỏ của ngụy sở Trầm Lục Trung.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 Tô nhà cầm lấy tạp dề trên móc mặc vào tháo đồng hồ đeo tay xuống nhét vào túi quần giúp Nguyễn sở rửa rau. Trước đây, khi ở nhà thỉnh thoảng em cũng giúp mẹ nấu cơm nhưng lần nào mẹ cũng nói em vướng tay vướng chân, không giúp được gì. Cô rửa sạch thường cọng rau, lần này vốn định từ trước xong sẽ về thăm nhà một lần. Kết quả là công ty vừa phỏng vấn gọi em tuần này đi làm, sợ rằng phải chờ tới kỳ nghỉ mùng một tháng mười mới có thể trở về. Ngụy Sở không đuổi tô nhạc ra ngoài nữa, ánh mắt anh hướng tới những ngón tay nhỏ dài của tô nhạc, hai người ở chung như thế này khiến anh có ảo tưởng bọn họ là vợ chồng, hai người cùng nhau làm cơm, cùng nhau đãi khách canh gà trong nồi tỏa ra mùi vị thơm phức, khiến cho phòng bếp càng thêm ấm áp, bớt đi sự khó chịu khi nấu ăn một mình, bác gái nhất định là một người mẹ rất tốt. Tô nhạc vứt rau từ trong nước ra, để vào chiếc sổ bên cạnh quay đầu cười nói với Ngụy Sở, đương nhiên. Hai người nhìn nhau cười, rất có cảm giác bạn tốt nhiều năm. Em có thích ăn hổ bì thanh tiêu không?" Ngụy Sở đang để ý đến mấy quả ớt xanh đột nhiên hỏi. Tô Nhạc gật đầu, nhìn Ngụy Sở vừa vội vàng chuẩn bị ớt xanh, còn phải vội vàng rửa thịt bò cho vào nồi áp suất, cô cảm khái nói, không biết sau này ai có phúc gả cho anh Ngụy, nhất định sẽ hời to rồi. Không biết đàn em có bằng lòng nhận món hời này không?" Ngụy Sở cười hỏi, hơi nước bốc lên từ nồi áp suất khiến Tô Nhạc không nhìn rõ ánh mắt anh. "Đàn anh, chọc ghẹo đàn em là không tốt."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 Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, tô nhạc ngồi xuống bên cạnh ngụy sở, một bàn bảy người, bầu không khí cũng không tệ lắm, tô nhạc cũng không có cảm giác xấu hổ. Đường giao vừa ăn canh cá cây vừa uống surprise, vẫn là món cay thứ xuyên ăn đã nghiền nhất. Lương Quang ngồi bên cạnh nhìn vậy, bất đắc dĩ thở dài, em ăn ít thôi, đừng để đau dạ dày. Nói xong, anh múc một muỗng canh gà vào trong bát của đường giao.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 Buổi chiều tất cả mọi người đứng dậy tạm biệt Ngụy Sơ cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà theo, lấy lý do Tô Nhạc không có xe mà đưa cô về, chỉ trừ lại một mình Trần Húc cũng không có xe đứng bên ngoài khu biệt thự vắng vẻ làm tượng đá. Cái thời buổi trọng sắc khinh bạn này, khi xuống xe Tô Nhạc rất chân thành nói lời cảm ơn Ngụy Sơ, cô đóng cửa xe lại, nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi ở vị trí lái, đột nhiên nghĩ, làm bạn với một người đàn ông ưu tú như vậy thật là một chuyện may mắn. Tạm biệt Ngụy Sở từ sau cửa sổ xe vươn ra, cười với Tô Nhạc, khởi động xe rời đi, chiếc xe màu đen phản xạ ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Tô Nhạc bị ánh sáng chợt lóe lên làm nhức mắt đưa tay lên che cảm khái nói, đây là thanh niên tài tuấn nha. Nhưng suy nghĩ tươi đẹp trong lòng này cũng nhanh chóng bị sút vào một góc, người đàn ông này dù có yêu tú, có săn sóc hơn nữa cũng không hợp với mình. Tô Nhạc cô coi tìm một bạn trai thật thà chất phác ngay thẳng là điều mục vô cùng quan trọng.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 Đăng xong, rất nhanh đã có người bình luận, có người kêu cô đổ đi, có người lại bảo cô giới thiệu tô nhạc vừa xem blog vừa gõ chữ. Món ớt xanh trứng muối và canh cá cay này sao lại giống món buổi trưa ăn ở nhà ngụy sở như vậy? Đường giao ôm notebook ngồi giữa lưng trên giường, kéo kéo tay áo ngủ của Lương Quang, anh xem có giống không? Lương Quang liếc hình ảnh phóng to trên màn hình, không phải là giống, mà chính là một ngay cả hoa văn trang trí cũng giống nhau, vì vậy chính là cùng một món.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 Chờ nhạc nếu là người đàn ông tốt, vì sao không suy nghĩ kỹ càng, đừng để người phụ nữ khác hưởng lợi. Qua vài phút ngụy Sở được đối phương đáp lại. Chính bởi vì anh ấy là người đàn ông tốt, có tiền lại đẹp trai, phụ nữ thích anh ta nhiều lắm, áp lực của tôi rất lớn, lại chỉ có diện mạo của người qua đường A, tôi không đành lòng hủy hoại một anh chàng tốt như vậy nha. Viện cớ toàn là viện cớ, ngụy Sở sờ sờ mặt mình, lẽ nào anh thật sự phải đi phẫu thuật thẩm mỹ?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 điện thoại dần dần yên tĩnh lại. tô nhạc nhìn hình mặt cười trên tin nhắn cuối cùng, đột nhiên cười ra tiếng. đàn anh họ ngụy này thật sự là rất đáng yêu. chương mười bảy kéo gần khoảng cách. sáng thứ hai khi tô nhạc xuống lầu thì ngụy sở đã chờ ở dưới, trong tay cô cầm một ổ bánh mì và một hộp sữa. cô nhìn ngụy sở có chút ngạc nhiên. anh ngụy anh đến sớm vậy, vì sao không gọi điện cho em để anh chờ thế này thật ngài? không có gì anh cũng vừa mới tới. Ngụy Sở xem đồng hồ, bảy giờ bốn mươi còn dư thời gian đến công ty. Anh nhìn bánh mì khô quắt trong tay Tô Nhạc lên xe đi. Tô Nhạc ngồi lên xe, Ngụy Sở đưa cho cô một cái túi, bên trong có bốn cái bánh trứng và một cốc trà sữa nóng. Anh nghe nói con gái thường thích ăn những thứ này, không ngờ em đã mua bữa sáng ăn thêm một chút nhé. Tô Nhạc nhìn ánh mắt chân thật của Ngụy Sở cười nhận lấy cảm ơn. Tính cách của đàn anh họ Ngụy này có phải quá nhiệt tình rồi không, nghĩ đến mấy tin nhắn có hình mặt cười đêm qua cô cắn một miếng bánh trứng, mùi vị thật sự không tệ thật ra bánh bao của cửa hàng gần đây cũng không tệ. Những thứ như bánh trứng này cô không ăn thường xuyên. Thói quen sinh hoạt của cô giống phần lớn mọi người, ăn cơm trắng kèm muối cũng được, ăn sườn xào chua ngọt cũng không sao, buổi sáng, thông thả thì uống bát cháo, ăn bánh bao, vội thì chỉ ăn một cái bánh bao khô khốc, nhàn hạ thì cùng bạn bè đi ăn lẩu tự chọn, những thứ như cơm tây, khi không cần ăn thì sẽ không ăn, thứ nhất là vì ăn không đủ no, thứ hai vì quá đắt, thứ ba vì cũng chẳng ngon bằng cơm chung. Vậy lần sau anh mua bánh bao cho em nhé? Ngụy sờ cười, ấy không cần. Tô nhạc ăn xong một chiếc bánh trứng uống một ngụm trà sữa, đàn anh à, anh đừng săn sóc em như thế, nếu không sau này anh có bạn gái, em sẽ không quen được. Hơn nữa em còn sẽ tự mình đa tình nữa. Ngụy sờ cười cười, không tiếp tục câu chuyện mà chỉ hỏi, khi nào thì em chuyển tới. Hôm qua, sau khi đưa tô nhạc về đến nhà, anh lập tức gọi điện cho thợ hôm nay đến lắp một bộ đồ điện gia dụng, hiện giờ sai nhân viên công ty mình đến quét dọn hẳn vẫn còn kịp. Cuối tuần này đi, khi đó được nghỉ có thời gian, mấy hôm tới em cũng sẽ tìm cơ hội nói với Trần Nguyệt. Nếu biết cô muốn chuyển ra ngoài, Trần Nguyệt nhất định sẽ ca cầm đến nửa ngày. Được đến lúc đó anh tới giúp em dọn đồ. Nếu Ngụy Sở đã nói như vậy, Tô Nhạc chỉ có thể liên tục nói cảm ơn, trong lòng Hà quyết tâm phải tìm cơ hội mời Ngụy Sở ra ngoài ăn một bữa. Người ta bận như vậy còn đến giúp mình, trong nhà cái gì cũng đầy đủ, ngay cả tiền thuê nhà cũng rất thoải mái, mình đã kiếm được một món hời to rồi. Nhưng nghĩ lại cái nhân bánh này cô vẫn nuốt không trôi, lẽ nào vì trước giờ cô không có số được lợi nên mới cảm thấy lo sợ bất an với những thứ từ trên trời rơi xuống này. Tới công ty báo danh, làm quen với công việc chậm rãi làm việc chung với đồng nghiệp, không nên đắc tội với đồng nghiệp cùng phòng, cũng không nên bàn chuyện thị phi, chỉ cần nói ra, sẽ có khả năng đến tai người khác. Văn hóa văn phòng là một bộ môn cao thâm, tô nhạc không thể hiểu rõ tất cả, nhưng vẫn nhớ kỹ những quy tắc khi làm việc ở văn phòng. Mà mới không thể vượt mặt ma cũ, nhưng lấy lòng ma cũ cũng phải có mức độ, nếu không sẽ trở thành đối tượng bị ức hiếp. Tô nhạc không giống những đồng nghiệp mới tới khác cô không lo lắng mình có thể đứng vững ở vị trí này hay không, dù sao đối với cô mà nói, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, nếu môi trường không thích hợp cùng lắm thì cô từ chức, dù thế nào cô cũng không chết đói, vừa lúc còn có thể tìm một cơ hội về quê thăm Thái Hậu nhà mình. Con người đều có những tư tưởng rất kỳ quái, người tranh giành với họ, họ hận người nịnh bợ bọn họ, họ khinh thường, ngược lại, người thàn nhiên hờ hững với bọn họ, họ nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Vì vậy, trong vòng một tuần, ấn tượng của những nhân viên cũ trong phòng làm việc đối với tô nhạc rất tốt, vô hình chung đã để tô nhạc co chỗ đứng yên ổn trong phòng. Cái gọi là vô tình tưới liễu liễu xanh um cũng không phải không có lý. Tối thư thư tan tầm, tô nhạc trở về nhà Trần Nguyệt. Trần Nguyệt đã về, đang ngồi trên sofa, gặm táo, xem tivi nhạc nhạc bé nhỏ, về rồi à? Ừ, tô nhạc ngồi xuống bên cạnh cô nàng, cầm một quả táo trên bàn uống nước lên, vừa gọt vỏ vừa nói tâm trạng cậu tốt lắm à. Trần Nguyệt liếc mắt nhìn tô nhạc một cái rồi tiếp tục xem tivi bố già nhà chúng ta tặng vị trí tổng giám đốc cho tớ rồi. Sướng nhé tô nhạc cúi đầu xoay tròn con dao gọt hoa quả vỏ táo dần dần dài ra có tương lai tiếp tục gìn giữ tranh thủ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ trong giới doanh nhân xuống địa ngục đi trần nguyệt trợn mắt nhìn tô nhạc cuối tuần này chuyển nhà có cần tớ giúp không không cần anh ngụy nói sẽ tới giúp tớ tô nhạc gặm quả táo tiếng răng rắc vang lên anh ngụy cậu nói không phải là ngụy sở đấy chứ trần nguyệt mở to hai mắt công ty của anh ngụy lớn như vậy từ khi nào lại nhàn hạ tới mức tới giúp người ta chuyển đồ Thế giới này biến hóa quá nhanh cô không theo kịp nữa rồi. Ngoại trừ anh ấy, chúng ta còn có đàn anh nào họ ngụy Thương đối nổi tiếng nữa hay sao? Tô nhạc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Nguyệt có chút khó hiểu hỏi, vẻ mặt này của cậu là có ý gì? Tô nhạc cậu biết quy mô công ty của anh ngụy không? Trần Nguyệt nhìn chằm chằm tô nhạc, tô nhạc ngoan ngoãn lắc đầu, không biết sao thế? Không có gì trần nguyệt lắc đầu giống như đặt một dấu chấm hết ném lõi táo vào thùng rác rồi đứng dậy đi về phía phòng mình không biết cũng là một loại hạnh phúc loại tâm thư tư mã chiêu người qua đường đều biết thế này mà chính chủ lại hoàn toàn không có phản ứng gì anh ngụy anh phải chịu khổ rồi anh ngụy coi viên ngọc nhựa như viên ngọc chai mà che chở ạ anh phải tiếp tục cố gắng lên cậu không xem nữa à tô nhạc chỉ vào tv trần nguyệt chậm rãi quay đầu vẻ mặt ngẩn ra nữ chính trên phim truyền hình làm sao có thể so được với cậu Nói xong, cô xoay người, vào phòng, đóng cửa. Tô nhạc nhìn nữ chính có cặp mắt ngơ ngác ngốc nghếch kia, rất tán thành, đầu óc này quả thật kém xa mình. Thu dọn vỏ trái cây trên bàn, tô nhạc đứng dậy về phòng của mình, sau đó mở máy tính, mở út, bắt đầu công việc phải làm mỗi ngày, viết tiểu thuyết. Còn chưa gõ được mấy chữ di động đã vang lên, tô nhạc lấy ra xem, ai ra, lại là tin nhắn của anh Nguy. Bữa sáng ngày mai anh mua giúp em, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Khóe miệng tô nhà cong cong, rất nhanh đã gửi lại một tin cảm ơn, cháo đậu xanh hôm qua anh mua rất ngon. ấy cô cảm thấy mình càng ngày càng không biết khách sáo nữa rồi. Vậy sáng mai anh mua cho em một phần nữa. Cảm ơn nhiều, giờ này anh vẫn còn làm việc. Đúng vậy, còn một đống tài liệu cần giải quyết. Vậy em không quấy rầy anh nữa, cố gắng làm việc nhé. Tô nhà cảm thấy sau khi đối mặt với một đống ký hiệu cảm xúc của Ngụy Sở, mình đã có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi, chỉ là hình tượng thanh niên tài tuấn cao lớn của Ngụy Sở đã lung lay sắp đổ rồi. Khoảng cách là cái cán dao, phải cầm vào mới biết được vị nhân vật phong vân này cũng chỉ như vậy thôi. Trong phòng làm việc Ngụy Sở cười tùm tìm gặp điện thoại, lại cách nhắn lại trên một diễn đàn nào đó, khi theo đuổi bạn gái, dùng những ký hiệu đáng yêu trong tin nhắn là vô cùng có tác dụng Ez cậu là cao nhân. Ít nhất khoảng cách giữa hai người đã kéo gần không ít. mười 18, Nhật ký chuyển nhà. Trần Nguyệt dựa ở cạnh cửa nhìn tô nhạc chỉ sách một chiếc túi nhỏ xinh còn vị nhân vật phong vân xa xa trên cao kia đang kéo một vali hành lý cực lớn kè kè đi theo sau tô nhạc. Cô nàng lập tức cười như hoa xuân, nhạc nhạc bé nhỏ yêu dấu, rảnh rỗi lại tới tìm tớ nhé. Tô nhạc gật đầu, đi tới ấn nút thang máy rồi mới quay đầu lại nói, được nghỉ tớ sẽ tới tìm cậu. Tạm biệt. Cho dù đang kéo túi hành lý không hề hợp với khí chất bản thân, Ngụy Sở vẫn tỏa ra loại hormone nam tính làm phái nữ mê muội. anh gật đầu với Trần Nguyệt. Trần Nguyệt nhìn hai bóng người biến mất trong thang máy, nụ cười không giảm. Trang vệ không biết quý trọng cũng sẽ luôn có người khác nâng tô nhạc trong lòng bàn tay. Cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân khắp nơi đều có, loại đàn ông như trang vệ này tô nhạc đá hắn càng xa càng tốt. Bởi vì mới đi làm nên tô nhạc chưa kịp tới xem nhà mới sau khi vào nhà nhìn thấy bên trong đầy đủ thiết bị điện cô mới kinh ngạc nhìn ngụy sở bên cạnh anh ngụy căn nhà này của anh phòng được quét dọn sạch sẽ ngay cả những đồ trang trí trong phòng khách cũng không hạ xuống thậm chí cô còn nghĩ đây không phải một căn nhà trống mà là một nơi có người ở sao vậy em không thích à ngụy sở cười hỏi sâu trong đáy mắt có một tia bất an không rất thích tôi nhạc hạ tầm mắt trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chạy qua nhất định ngụy sở đã cho người tới quét dọn căn nhà này trước Sự chăm sóc của ngụy Sở đối với mình, sao cô có thể không nhìn ra cảm ơn? Không cần, em thích là tốt rồi. Ngụy Sở đưa hành lý vào một căn phòng rồi mới đi ra giải thích ngôi nhà này hơi lớn một chút, lấy ánh sáng cũng không tệ. Tô nhạc nghe xong gật đầu, hai người ngồi xuống chiếc sofa bọc vải êm ái đã được làm sạch. Tô nhạc tiện tay kéo một cái gối ôm vào lòng, căn nhà này tốt ngoài dự đoán của cô thậm chí còn giống như căn nhà nhỏ mà cô hay tưởng tượng ra cô cảm khái nói, ngôi nhà thật đẹp. Ngụy Sở thấy cô thích trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên trên bàn, đây là số điện thoại của mấy nhà hàng gần đây và số của cửa hàng nước uống, nhưng em ở một mình, buổi tối tốt nhất không nên gọi người ngoài. Cầm lấy tấm danh thiếp kia, bên trên có số điện thoại của cửa hàng nước quán cơm chung, cơm tây, thậm chí còn có số điện thoại của một quán mì xào tô nhã cảm ơn sự cẩn thận của Ngụy Sở, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không đúng, Ngụy Sở là một người kiêu ngạo, bản tính thì ra lại cẩn thận như vậy. Hai người ngồi nói chuyện một lát Tô Nhạc nói, chúng ta ra ngoài ăn đi, em mời. Một cơ hội ở chung tốt như vậy, đương nhiên ngụy Sở sẽ không từ chối. Hai người đều thích cơm chung, cũng sẽ không bắt chính mình đi ăn cơm Tây. Tô Nhạc dẫn ngụy Sở tới một quán cơm chung thoạt nhìn rất bình thường, vừa gọi món vừa nói, hồi em thực tập từng tới đây ăn vài lần, mùi vị rất tốt. Sau đó lại... Thấy tô nhạc ngập ngừng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, ngụy sở hiểu cô đang nghĩ tới cái gì, vì vậy cười nói, vậy nhất định anh phải ăn nhiều một chút. Tô nhạc đưa thực đơn tới trước mặt ngụy sở tô nhạc hào phóng nói, không sao, những món này đều rất vừa túi tiền, dù anh ăn đến no căng cũng không tốn bao nhiêu tiền của em. Lẽ nào vì hợp túi tiền nên em mới bắt anh lái xe một vòng lớn như vậy để đến đây. Ngụy sở dùng bút gạch dưới tên một vài món ăn, vì tiền sang hôm nay, anh phải gọi mấy món đắt tiền mới được đàn anh, đàn ông tính toán chi ly rất không có phong độ. Tô nhạc cướp lấy thực đơn, đưa cho người phục vụ đứng bên cạnh cô cứ như vậy đã. Ngụy sở tiếc nuối nhìn bút trong tay mình, anh vốn tính ăn không hết sẽ gói về. Hình tượng phong vân của ngụy sở trong lòng, tô nhạc lần thứ hai sụp đổ. Cô thở dài dùng tay chống cằm nói: học trưởng, nhân vật tai to mặt lớn giống như anh nên hào phóng vung tiền qua cửa sổ, bầu ơ cho nhân viên một đống tiền, gọi một bàn đầy thức ăn, mỗi món chỉ gấp một đũa xem tv nhiều quá không tốt cho đầu óc ngụy sở uống một ngụm trà hơi trà nóng bốc lên làm cô không nhìn rõ vẻ mặt anh cảm thấy một loại cảm giác thân thiết tốt đẹp tô nhạc chậm rãi thu hồi ánh mắt thầm cảm thán thì ra trên thế giới vẫn còn trai đẹp ba trăm sáu mươi độ không có góc chết như thế đàn anh anh cười đẹp như thế kẻ tầm thường như em không chịu nổi ngụy sở đặt cốc trà xuống nhìn tô nhạc trong mắt dường như có sự dịu dàng vô hạn nếu mỹ nam kế có tác dụng anh không ngại mỗi ngày đều cười với em Một người đàn ông tốt thượng hạng có vẻ mặt dịu dàng thám thiết, khóe miệng mìm cười đầy tình ý, có cô gái nào có thể chịu đựng được? Tô nhạc cô tự nhận là một người không ham mê sắc đẹp nhưng tim cũng đập nhanh, đôi mắt mở lớn. Cạch, một đĩa cung bảo cây đinh đầy đủ sắc hương vị được đặt lên bàn tô nhạc chừng mắt nhìn, món ăn này thật sự đẹp mắt nha. ngụy sở quan tâm cười, ừ, sắc hương vị đủ cả, rất đẹp mắt. Trong lòng lại thầm tiếc, giá mà món ăn đưa lên muộn một chút thì tốt rồi Lèn lén vỗ ngực mình, nụ cười của Mỹ Nam quả thật có sức sát thương quá lớn, tô nhạc gấp một miếng cung bảo kê đinh bỏ vào miệng, cảm thấy Nam chính trong tiểu thuyết của mình có thể lấy hình tượng từ ngụy sở, cũng có thể khiến mình tin tưởng Nam chính hoàn mỹ trong tiểu thuyết thật sự tồn tại. Đang ăn cơm nửa chừng, tô nhạc ngẩng đầu lên nhìn ngụy sở, phát hiện đối phương đang cười dịu dàng với mình, tay cô run lên, miếng sườn rơi xuống quần áo, còn lăn vài vòng rồi rơi trên mặt đất, cô vội ho một tiếng, buông đũa xuống em vào nhà vệ sinh Ngụy sở lấy khăn tay của mình ra, đưa tới trước mặt tô nhạc mặt đất trơn, cẩn thận một chút. Tô nhạc nhận lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết che mặt chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương mới phát hiện mặt mình đang đỏ bừng, cô cúi đầu nhìn vết dầu mỡ trên quần áo, cảm thấy vô cùng đau khổ, họa thủy ơi là họa thủy. Cô vỗ vỗ mặt mình mới cảm thấy trái tim đang đập loạn kia dần dần bình ổn lại. Di động trên bàn cơm kiên trì vang lên, Ngụy sở nhìn về hướng toilet, tô nhạc còn chưa ra. Anh do dự một lát, sợ đó là chuyện công ty của tô nhạc nên mới vươn tay cầm lấy di động, mở ra trong điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc. Tô nhạc, anh nghe nói em truyền nhà, hiện giờ em đang ở đâu? Nụ cười trên khóe miệng ngụy sở hơi nhạt đi. Em vừa mới đi làm, lại không có tiền, truyền về đây đi, chuyện trước kia chúng ta hãy để nó trôi qua đi được không? Anh biết trước đây anh. Xin lỗi, tô nhạc vào nhà vệ sinh. Ngụy Sở cắt ngang lời sám hối của đối phương, giọng nói vô cùng ôn hòa, "Hiện giờ tôi nhạc rất tốt, nếu cậu có việc cần, 10 phút nữa có thể gọi lại." Ngụy Sở, giọng nói trang vệ mang theo chút tức giận, khóe miệng Ngụy Sở cong lên một chút, "Là tôi." Đầu kia điện thoại yên tĩnh một lúc, sau đó anh nghe thấy trang vệ miễn cưỡng nói một câu tạm biệt tiếp đó là những tiếng tút dài. Ngụy Sở gấp điện thoại lại, mỉm cười tự nói một mình, "Tính tình cậu đàn em này thật không tốt." Mười phút sau, tô nhạc mang theo nụ cười bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, món ăn đều đã được đưa lên đủ, cô hơi áy náy nói, anh Ngụy khăn tay lần sau em sẽ trả lại cho anh. Nói xong cô còn cảm thấy tự ghét bỏ mà nghĩ chuyện này sao lại giống tình tiết trong phim thần tượng như vậy. Vốn định nói không cần, Ngụy sở đột nhiên đổi ý, không sao, lúc nào dỗi đưa lại cho anh cũng được chỉ là một cái khăn tay thôi mà. Tô nhạc cắn đũa, có chút bất bình nghĩ, đây chính là một chiếc khăn tay tơ tầm, đàn anh, ngài đang kích động tầng lớp tiểu dân chúng bọn em phải không? Đúng rồi, vừa rồi có cậu đàn em họ trang gọi cho em rất nhiều lần, chuông vang rất lâu nên anh đã nghe giúp em, anh bảo cậu ta 10 phút sau gọi lại. ngụy Sở vừa gắp vào trong bát mình một miếng cá da giòn vừa lơ đãng nói. Tô nhạc nhíu mày, anh ta lại gọi tới. Nghe được tiếng lại, chiếc đũa gắp miếng cá của ngụy Sở hơi ngừng lại vẻ mặt nhìn về phía tô nhạc vẫn tươi cười anh cũng không rõ lắm cậu ta chỉ nói vài câu hình như đang lo lắng em không có chỗ ở bảo em dọn về chỗ cậu ta sắc mặt tô nhạc lại thay đổi một lát sau mới nhìn ngụy sở em nhìn có vẻ nghèo túng thế sao ngụy sở nghe vậy bật cười nói không rất sáng chói tô nhạc thỏa mãn anh ta thật sự tưởng em xa anh ta là không thể sống được chắc đúng là đổi ý thức được mình không nên nói trước mặt ngụy sở những lời này cô phi cười một tiếng nghiến răng cắn đứt một miếng thịt sườn. Ngụy Sở nhìn hàm răng trắng sáng của tô nhạc lông tơ trên người dựng lên. Mười phút sau trang vệ không gọi lại, Ngụy Sở uống canh tam tiên, nghiêng đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ cười đến mức đôi mắt sắp cong thành một vòng cung. Trường 19, Nhật Ký Sồi Cào. Sau khi chuyển nhà, nhân viên mới tô nhạc bắt đầu chăm chỉ đi làm, thỉnh thoảng gặp được Ngụy Sở tiện đường lại đi nhờ một đoạn cuộc sống vô cùng thỏa mãn. Trong một buổi hoàng hôn mây thưa gió nhẹ tô nhạc cùng đồng nghiệp tan tầm đi ra khỏi công ty, sau đó bắt gặp một chiếc xe thể thao sáng bóng trước cửa công ty. Chủ nhân của chiếc xe cô đã quen biết nhiều năm, vừa nhìn thấy người này xuất hiện đầu cô lại bắt đầu nhói nhói đau. Tô nhạc cậu sao vậy? Đồng nghiệp nhận ra cô không ổn, quan tâm hỏi, trong người khó chịu à? Không có gì. Tô nhạc cười cười với đồng nghiệp chia tay cô ấy xong, tô nhạc lẫn trong đám người vừa tan tầm khắc đi ra khỏi cửa công ty, về phần người đứng ở cửa cô không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Về tới nhà cô tùy Thiện nấu một bát mì ăn qua loa rồi lập tức mở máy đánh chữ, mấy ngày nay đi làm tốc độ đăng trương mới đã phải chậm xuống, trong đầu đã có cốt truyện ban đầu tốc độ viết ra cũng coi như nhanh. Viết được một đoạn cô đứng dậy rót một cốc cà phê, vừa uống vừa nghĩ nội dung tiếp theo. Cô luôn luôn không biết cách xử lý tâm lý nhân vật một cách mềm mại, đây là khuyết điểm trong những sáng tác của cô. Cô thích sáng tác nhưng lại không thích viết ra những cô gái dịu dàng như nước nữ chính dưới ngòi bút của cô có tàn nhẫn, có nhạy bén, thậm chí có người giỏi tính kế, duy nhất chỉ thiếu cô gái si tình. Khi còn nhỏ, bố cô đã cầm tiền mà bố mẹ cô cùng kiếm được bỏ đi cùng người phụ nữ khác mẹ cô khóc xong đã kiên cường đứng dậy. Đồng thời cũng nói cho cô biết nước mắt của phụ nữ ngoại trừ khiến cho người ta thương hại thì chẳng có tác dụng nào hết. Có hơi sức chờ một người đàn ông phạm sai lầm quay đầu, vì sao không có dũng khí đứng lên cho dù sống kham khổ cũng không đánh mất chính mình. Cô tin trên đời có tình yêu, nhưng không dễ dàng tin vào nó, vì vậy trang vệ chỉ làm cô thất vọng mà không làm cô tuyệt vọng. Vì một người đàn ông mà tuyệt vọng với tình yêu trong tương lai của mình, đó là người phụ nữ ngu ngốc. Gặp phải thất bại trong tình yêu mà không rút được kinh nghiệm, đó là người phụ nữ thất bại. Uống một ngụm cà phê, nhìn những đốm sáng của ánh đèn ngoài cửa sổ, giữa đàn ông và phụ nữ không có sự khác biệt, đàn ông muốn cả tình yêu và sự nghiệp phụ nữ cũng có thể. Yêu một cách lý trí dù sao cũng tốt hơn yêu bằng cảm tính, nóng bỏng thiêu đốt tất cả cuối cùng chỉ còn lại một đống cho tàn. Đặt cốc cà phê xuống, lại đánh một đoạn chữ, lúc này chuông điện thoại vang lên, cô tiện tay cầm lấy điện thoại trên bàn máy tính mở ra, ánh mắt vẫn dán vào trên út xem có lỗi chính tả nào hay không. Alo tôi là Tô Nhạc xin hỏi ai vậy? Tô Nhạc là anh, tay phải đặt trên bàn phím của Tô Nhạc hơi ngừng lại, rồi rứt khoát thu về trang vệ. anh có chuyện gì à? Vị đại thiếu gia này gần đây cô đơn quá à? Đầu kia điện thoại im lặng một lát, sau đó tiếp tục vang lên giọng nói quen thuộc anh và Lâm Kỳ chia tay rồi. Vậy sao, tô nhạc dựa vào lưng ghế mềm mại trong lòng thầm khen ngợi cái ghế dựa này thật thoải mái, mỗi khi đánh chữ mệt mỏi dựa vào cái lưng cứng ngắc đều thả lỏng ra, không biết ngụy sở mua ở đâu. Cầm cốc lên uống một ngụ cà phê tâm trạng cô vẫn không được tốt lắm, không biết trang vệ còn muốn gì. Đôi khi đàn ông diễn trò còn hay hơn bất cứ bộ phim nào, nếu đối phương đã muốn diễn trò miễn phí cho cô xem thì cô cũng không nên từ chối. Trang vệ không nhận được phản ứng của tô nhạc đành phải tiếp tục mở miệng nói, gần đây em khỏe không? Rất khỏe, tô nhạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thế có tính là khác người không? Đầu bên kia điện thoại tiếp tục yên lặng, tô nhạc không muốn biết mục đích của trang vệ, nhưng cũng không cắt ngang thời gian trầm tư của đối phương cô là một cô gái có lễ độ. Tô nhạc vì sao chúng ta lại lâm vào bước đường này? Trong giọng nói của trang vệ có nỗi tiếc nuối còn có nỗi nhung nhớ. Bàn tay cầm cốc cà phê của tô nhạc siết chặt khóe miệng lập tức lộ ta một nụ cười chào phúng, có lẽ vì tôi không tốt chăng? Bên kia một lúc lâu không có tiếng động, vẻ chào phúng trên nụ cười của tô nhạc càng ngày càng rõ. Anh thật sự rất thích em, đối phương còn nói rất nhiều tô nhạc lại không nói gì cô đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài ánh mắt sâu như hồ nước. Thậm chí anh còn nghĩ chờ em đi công tác về sẽ cầu hôn, vậy mà. Vậy mà anh lại không kìm lòng được lên giường với người phụ nữ khác. Tô nhạc vươn ngón tay chạm lên cửa sổ thủy tinh, xúc cảm trên mặt thủy tinh làm nỗi tức giận vốn âm ỉ trong lòng chậm rãi giảm xuống, trang vệ, hai chúng ta đã bên nhau ba năm tính cách tôi thế nào chẳng nhẽ anh còn không biết chúng ta không còn khả năng nữa. Đúng vậy, em luôn mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta quên mất em là một người phụ nữ. Vì vậy, anh cũng hận điểm ấy của em, làm cho người ta không cách nào nắm bắt được thiếu đi vài phần kiên định. Nếu anh muốn sự kiên định anh có thể cõng một tảng đá trên người, trọng lượng đủ, có người trộm mất cũng phát hiện được anh muốn mang nó đi đâu nó đều không phản đối. Tôi nhạc nhíu mày tôi còn có chuyện phải làm, không có việc gì thì tôi ngắt máy đây. Tạm biệt, trang vệ nghe giọng nói vội vàng từ đầu bên kia điện thoại, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn sáng trên một tầng lầu cười khổ cất điện thoại, xoay người lên xe, nhưng trong khi xoay người lại nhìn thấy một người thật sự không muốn thấy. Ngụy sở cũng nhìn thấy trang vệ, anh nhìn tầng lầu tô nhạc ở, rồi lại lướt nhìn trang vệ, đối diện với ánh mắt lạnh bốt của đối phương, không biết có nên nói cho cậu ta một việc hay không. Trang vệ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, rồi nhìn bữa ăn khuya trong tay anh, anh muốn nói gì, khoe khoang sao. Không, Ngụy sở nghiêm túc lắc đầu, rồi lại nghiêm túc nói, tôi chỉ muốn nói cho cậu, ở đây không thể đỗ xe, hơn nữa gần đây có mắt điện tử, có lẽ cậu đã bị bắn hóa đơn phạt. Biểu cảm của trang vệ đổi tới đổi lui cảm ơn đã nhắc nhở Sau đó xoay người lên xe nhấn ga rời đi ngụy Sở nhìn chiếc xe thể thao đã đi xa cười tùm tìm đáp lại một câu không cần khách khí Anh bước nhanh hơn đi qua cổng tiểu khu bánh sồi cào chai này không thể ngâm quá lâu nên đưa lên sớm một chút thì tốt hơn Tô nhạc vừa tìm lại được cảm hứng bị trang vệ cắt đứt thì chuông cửa lại vang lên cô nhìn đồng hồ trước mặt đã 8 giờ tối ai đến vào lúc này đi tới cửa phòng khách nhìn qua mắt mèo thấy đàn anh họ ngụy đẹp trai người người đang cầm một chiếc cặp lồng giữ ấm hình tượng này nhìn thế nào cũng thấy buồn cười cô mở cửa để người bên ngoài vào phòng anh ngụy sao anh lại tới đây vừa rồi làm quá nhiều sùi cào chay nghĩ lại thấy em ở gần nhất nên mang tới cho em ngụy sợ tự động đi về phía bàn ăn mở nắp cặp lồng giữ ấm ra em đã ăn chưa nhớ tới bát mì chưa động được mấy đũa kia của mình lại ngửi thấy mùi sùi cào thơm ngon tô nhạc chắc chắn lắc đầu còn chưa Nói xong, cô đi vào phòng bếp cầm ra hai đôi đũa cùng ăn nhé. Cũng tốt, dọc đường tới đây anh cũng đói bụng rồi. Ngụy Sở gật đầu, anh vào bếp lấy xì dầu. Tô Nhạc chết đứng trợn mắt nhìn theo Ngụy Sở đang đi vào bếp, cô thường Ngụy Sở chưa ăn, không ngờ Ngụy Sở đã ăn rồi lại đói bụng. Lái xe chưa tới 5 phút đã đói bụng. Thì ra khả năng tiêu hóa của vị đàn anh này cũng rất mạnh liên tưởng loại động vật nào đó có dạ dày to kết hợp với gương mặt tuấn tú kia của Ngụy Sở Tô Nhạc cảm thấy hình tượng đại thần Ngụy Sở trong suy nghĩ của cô lại sụp đổ mất một mảng. Ngụy Sở ở trong bếp vừa lấy xì dầu vừa cảm thấy may mắn vừa rồi mình chỉ ăn hai cái đã tới đây cũng không phải thật sự ăn không vào nữa. Anh nhìn vị trí để các loại gia vị quả nhiên lần trước giúp Tô Nhạc dọn dẹp phòng bếp là rất có lợi ít nhất anh cũng quen thuộc mọi thứ ở đây. Chiêu thức tận dụng mọi thứ này đúng là hữu dụng, đại thần ngụy sơ cảm khái nghĩ. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 20, hợp tác, thị trường đồ uống rất rộng, quảng cáo cũng rất phong phú, cái gì mà thức uống đông y, cái gì mà lá trà cao cấp, lại có loại là nước ép của nhiều loại hoa quả đắt tiền, nếu không cũng hướng vào tư tưởng sính ngoại của người tiêu dùng, ví dụ như đồ uống được quý tộc phương Tây yêu thích nhất đồ uống chuyên dụng của bá tước ích đại loại như vậy. Công ty của tô nhạc tên là công ty trách nhiệm hữu hạn đồ uống bách sinh, chủ yếu sản xuất đồ uống truyền thống từ trà, khẩu hiệu quảng cáo lại càng yêu nước trải nghiệm chăm sinh bách thái trong một ngụm bách sinh. Từ khía cạnh cá nhân mà nói, tô nhạc thích câu quảng cáo này hơn câu đồ uống chuyên dụng của bá thức ích kia thật ra đối với phần lớn mọi người. Bọn họ chẳng quan tâm tới công thức này, bá thức nọ, ngay cả địa vị của công thức cao hơn hay của bá thức cao hơn bọn họ còn chẳng rõ thứ bọn họ quan tâm là loại đồ uống nào ngon, loại đồ uống nào có lợi, loại đồ uống nào phù hợp với khẩu vị. Giống như uống một cốc trà xanh trên vỉa hè còn sảng khoái hơn uống một cốc cà phê. Bách sinh xác định đối tượng khách hàng tương đối tốt vì vậy mới có thể đứng vững trong thị trường đồ uống rộng lớn tuy kém hơn công ty dẫn đầu trong ngành đồ uống nhưng ít nhất cũng có chút tiếng tăng. Trong khoảng thời gian làm việc cho bách sinh, Tô Nhạc đã hiểu rõ cách thức tiêu thụ và một phần quá trình sản xuất của công ty thỉnh thoảng còn gặp được ông chủ béo lùn từng ngày trôi qua cũng không tệ lắm. Tô Nhạc cậu kiểm tra lại số liệu của báo cáo này một lần nữa, đánh lại một bản lưu trữ in một bản gửi cho Tổng Giám Đốc nhé. Đồng nghiệp đưa một tập tài liệu cho Tô Nhạc cô nhận lấy lật ra xem, rút một cái bút trong ống bút ra viết một câu, không phải Tổng Giám Đốc đi công tác rồi sao? Nghe nói hợp đồng đã ký được rồi. Đồng nghiệp nhún vai ai biết có chuyện gì? Tổng giám đốc mà đồng nghiệp nói tới chính là người phụ nữ đã phỏng vấn tô nhạc hôm đó, cô tặc Lưỡi, người phụ nữ này thật sắc có bản lĩnh, lần trước công ty cử phó tổng đi, suốt một tháng mà không làm nên chuyện tổng giám đốc chỉ dùng một tuần đã ký được hợp đồng, đúng là phụ nữ trong phụ nữ, đỉnh cao của phụ nữ. Sau khi cẩn thận đối chiếu, số liệu quả nhiên có vấn đề cô nhíu mày, đây là báo cáo cần thiết để đánh giá thị trường, sao có thể có sai lầm như thế? Đánh tài liệu xong, Tô Nhạc đứng dậy đi tới bên ngoài cửa phòng giám đốc, gõ nhẹ cánh cửa khép hờ. Mời vào, Tô Nhạc bước vào thấy Giang Đình có vẻ không có chuyện gì gấp liền đưa tài liệu cho chị thân thiết nói một câu, giám đốc Giang, đây là báo cáo phân tích thị trường. Tô Nhạc à, Giang Đình day chán, tinh thần không tốt lắm, cầm lấy báo cáo lật từng tờ, em đến công y đã hơn một tháng, đã quen việc chưa? Rồi à, Tô Nhạc thấy tinh thần Giang Đình không tốt, giám đốc Giang, có cần em bảo người pha cho chị cốc cà phê không Không cần, Giang Đình lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra công ty chuẩn bị hợp tác với Kim Sở em có ý kiến gì không? Kim Sở, Tô Nhạc ngạc nhiên hỏi lại Kim Sở không phải công ty làm về phương diện khoa học công nghệ và quảng cáo sao, vì sao chúng ta lại hợp tác với họ? Hơn nữa, ông chủ công ty này chẳng phải ngụy Sở sao? Đôi bên cùng có lợi thôi. Giang Đình cười cười Kim Sở giúp chúng ta quảng cáo miễn phí trên thị trường của bọn họ còn trên sản phẩm của công ty chúng ta đều phải mang logo của Kim Sở. Tô nhạc mơ hồ cảm thấy chuyện này không hợp lý, danh tiếng của Kim Sở đang lên như diều gặp gió, chủ lực của công ty là sản phẩm khoa học kỹ thuật rất nhiều người biết đến. Căn bản không cần dùng cách này để quảng bá cho dù có cần quảng bá cũng không chọn công ty đồ uống bách sinh này làm đối tượng hợp tác. Nhìn từ quy luật thị trường, Kim Sở thuần túy là ăn no dỗi việc làm chuyện kỳ quặc Chuyện này còn chưa quyết định xếp giao cho chị phụ trách. Giang Đình nhìn ra suy đoán của Tô Nhạc cười nói, xếp và bố của Tổng Giám Đốc Kim Sở là quen biết cũ, có lẽ chuyện này cũng vì quan hệ của thế hệ trước. Tô Nhạc hiểu ra, chẳng trách Ngụy Sở lại làm chuyện chẳng có mấy lợi ích gì thế này, thì ra là vì quen biết. Cô biết Ngụy Sở có thể phát triển công ty như vậy sẽ không phải người nhàn rỗi, không có việc gì làm mà. Kế hoạch là 10 giờ sáng nay chị sẽ tới Kim Sở bàn chuyện hợp tác, nhưng một khách hàng lớn lại hẹn sẽ tới, chị không đi được em giúp chị đến đó một chuyến. Đặt tập tài liệu ra trước mặt tô nhạc có gì không rõ em có thể gọi điện hỏi chị. Giao chuyện này cho một người mới vào công ty hơn một tháng có phải quá qua loa không? Tô nhạc cầm lấy tài liệu cô tự cảm thấy bình thường mình làm việc coi như chăm chỉ, nhưng cũng không tốt đến mức giang đình coi trọng mình như thế chứ. Em đừng lo lắng tổng giám đốc Kim sở tuy giàu hoạt lại biết tính toán, nhưng rất khách khí với bạn của bố mình, em lại học cùng trường đại học với cậu ta, làm đàn anh hẳn sẽ khách khí với đàn em một chút cứ yên tâm đi đi. Giang Đình phát phát tay ý bảo Tô Nhạc có thể đi. Tô Nhạc yên lặng ra khỏi phòng làm việc suy nghĩ một lúc lâu thì ra chỉ vì quan hệ bạn học của mình và ngụy Sở quả nhiên trong thời gian ngắn đã được cấp trên tin tưởng và trọng dụng chỉ là một truyền thuyết. Văn phòng chính của Kim Sở rất gần bách sinh Tô Nhạc đi bộ vài phút đã tới trước cửa tòa nhà văn phòng của Kim Sở. Nhìn tấm biển tên công ty màu vàng rực rỡ, Tô Nhạc cảm thán tốt nghiệp từ cùng một trường đại học vì sao lại có khác biệt lớn như vậy. Vào cổng công ty, đến trước bàn tiếp tân nói rõ thân phận, tô nhạc rất nhanh đã được dẫn vào thang máy, nhìn con số không ngừng tăng lên, tô nhạc lại chậm rãi bình tĩnh lại, dù sao số phận mỗi người không giống nhau, sống được như cô cũng không coi như quá nghèo túng, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Ra khỏi thang máy, cô gái tiếp tân mỉm cười đưa tay mời vào tô tiểu thư, căn phòng thứ ba phía trước chính là phòng tổng giám đốc mời. Cảm ơn. Gật đầu với cô gái tiếp tân, tô nhạc nhìn sàn nhà bóng đến mức có thể soi gương, đi tới trước vài bước lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Chị tô nhạc, Trần Húc lộ vẻ ngạc nhiên, nhớ tới điện thoại nội tuyến vừa thông báo có người của bách sinh tới, chậm rãi phản ứng lại, thì ra tô nhạc là người bách sinh cử tới, xin mời. Nét mặt của Trần Húc thay đổi cực nhanh, thái độ rất niềm nở, khiến cho tô nhạc bắt đầu hoài nghi không phải bách sinh được lợi từ kim sở mà là kim sở được một món hời to từ bách sinh cô nở một nụ cười, chào trợ lý trần. Trần Húc cười cười, dẫn tô nhạc đi về phía phòng tổng giám đốc, vừa đi còn vừa nói, về kế hoạch của công ty chị, sếp rất coi trọng, chị có ý kiến gì có thể tận lực đề bạt tính tình sếp luôn luôn hiền hòa. Lúc này, một vị giám đốc từ phòng làm việc đi ra, vẻ mặt chán nản, đôi mắt anh ta dại ra khi nghe đến hai từ hiền hòa, ngẩng đầu nhìn Trần Húc rồi ngây ra, như đang nhìn một thứ rất quái dị. À, thỉnh thoảng hơi nóng này một chút, cánh cửa phòng tổng giám đốc lại bị mở ra, thêm hai vị giám đốc nữa cưng nhắc đi ra nụ cười của Trần Húc dần cứng lại như hóa thạch. Tô Nhạc gật đầu, đúng là rất hiền hòa. Tôi cũng chưa nghe thấy tiếng mắng chửi. Ba vị giám đốc đồng loạt nhìn về phía Tô Nhạc, trong mắt lóe ra ý thức cô quá ngây thơ. Đôi khi không mắng chửi còn đáng sợ hơn. Trần Húc quay đầu thật sự không đành lòng nhìn tình trạng thảm hại của ba vị giám đốc gõ mấy cái lên cửa, xếp đại diện công ty Bách Sinh tới bàn chuyện hợp tác. Ngụy Sở đang xem báo cáo nói mà không ngẩng đầu lên, cậu đưa họ tới phòng khách trước chuyện này giao cho giám đốc phòng kế hoạch xếp em định để chị tô nhạc nói chuyện chi tiết với anh trước nếu hiện giờ anh không có thời gian em bảo chị ấy chiều tới được không vậy chiều nay ngụy sở đột nhiên dừng lại sau đó đứng lên sửa lời nói tiếp nếu người đại diện đã đến sao cậu không đưa đến phòng khách nghỉ ngơi còn để người ta đứng trên hành lang thế kia đi ra cửa ngụy sở nhìn thấy tô nhạc mặc một bộ đồ nhạt màu đang đứng phía sau trần húc anh nở một nụ cười ôn hòa tô nhạc chúng ta tới phòng khách bàn chuyện hợp tác đi giám đốc phòng kế hoạch hơi bận hiện giờ có lẽ không có thời gian Tô nhạc gật đầu, vậy phiền anh rồi. Đừng khách khí, đi thôi. Ngụy sở dẫn tô nhạc đi được hai bước lại quay đầu nói với Trần Húc cậu đi pha hai cốc trà xanh mang đến đây. Trần Húc khinh bỉ nhìn bóng lưng ân cần của Ngụy sở, xem thường nghĩ anh có giỏi thì hẹn lại buổi chiều đi. Có dám không? Nhớ tới giám đốc kế hoạch vừa mới ra khỏi phòng tổng giám đốc Trần Húc phút cầm suy đoán, nếu anh ta ấy biết tổng giám đốc nói anh ta không có thời gian gặp khách hàng, không biết nên cười hay nên khóc. Ngụy Sở vốn không có hứng hợp tác với Bách Sinh, là một thương nhân, chẳng ai thích hợp tác mà không có lợi, nhưng sau khi nhìn thấy người Bách Sinh cử đến là Tô Nhạc Tổng giám đốc, Ngụy trước giờ luôn coi trọng lợi ích lại nghĩ, lần hợp tác này là vô cùng có lợi. Xem qua hợp đồng hợp tác một lượt, Ngụy Sở không có nhiều dị nghi, lập tức hạ bút ký, Tô Nhạc lại có chút ngạc nhiên, cô vẫn cho rằng Ngụy Sở là một người giàu hoạt, không ngờ anh lại không chút do dự mà ký một hợp đồng không có lợi như thế. Cô có phải cô đã đánh giá Ngụy Sở quá cao hay không? Trường 21, đời người buồn khổ. Khi làm việc ngụy sở rất nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên tô nhạc nhìn thấy dáng vẻ làm việc của ngụy sở, đột nhiên cô nhớ tới câu nói của một người bạn cũng là tác giả, đàn ông khi nghiêm túc làm việc rất tuấn tú, cô nhìn một bên mặt của ngụy sở, nghĩ người bạn này nói thật có lý. Tô nhạc cúi đầu thương lượng quá trình hợp tác cơ bản với ngụy sở, cô còn chưa hiểu rõ nội dung hợp tác lần này, vì vậy những vấn đề liên quan tới công ty cô cũng không nhiều lời. Dường như ngụy Sở cũng phát hiện ra sự thận trọng của cô, anh cũng lờ đi, khi hỏi luôn chú ý tránh một số vấn đề nhạy cảm. Buổi trưa Tô Nhạc ăn cơm cùng ngụy Sở xong mới trở về công ty, cô cầm hợp đồng đã ký kết tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc đẩy cửa phòng ra phát hiện Chủ tịch cũng đang ở đây. Chào Chủ tịch, chào Tổng Giám Đốc Giang. Cô đứng ở cửa, nhất thời không biết có nên đi vào hay không. Tô Nhạc mau vào đi. Giang Đình nở một nụ cười, bên Kim Sở nói thế nào. Họ không nói gì ạ. Tô Nhạc đi vào phòng làm việc đặt hợp đồng lên mặt bàn của Giang Đình. Nét mặt Giang Đình lộ vẻ tiếc nuối. Ngụy Sở có đề xuất ý kiến gì không? Nếu ngay cả một chút ý kiến cũng không có, lần hợp tác này thật sự khó khăn rồi. Ý kiến, Tô Nhạc không hiểu rõ chuyện này nên cũng không tiện hỏi lung tung. Vị này chính là nhân viên mới mà Tổng Giám Đốc Giang khen ngợi. Diêu bách sinh đứng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng, hai người cũng đừng quá lo lắng, tính tình thằng bé ngụy sở này trước giờ đều như vậy, nếu không thể hợp tác thì quên đi vậy. Tính tình ông rộng lượng, mình vốn là bậc cha chú, không nên cậy già lên mặt mà ép con cháu giúp đỡ mình chuyện không có lợi, nếu chuyện không thành cũng không trách bọn trẻ được. Vì sao không thể hợp tác? Tô nhạc mù mờ hỏi, hợp đồng có vấn đề gì ạ? Hợp đồng đương nhiên không có vấn đề gì. Giang Đình có chút kinh ngạc nhìn tô nhạc ý của em là gì? Hợp đồng đã ký rồi ạ. Tô Nhạc thấy khó hiểu khi nhìn vẻ mặt Chủ tịch và Giang Đình. Cô lại giải thích bởi vì em không thực sự hiểu rõ lần hợp tác này nên cũng không nói chi tiết với Tổng Giám Đốc Ngụy. Tổng Giám Đốc Ngụy hẹn em 3 giờ chiều mai lại tới nói chuyện. Em nói Ngụy Sở đã ký hợp đồng rồi. Giang Đình cầm hợp đồng trên bàn lên, bên trong quả thật có chữ ký của Ngụy Sở thậm chí còn có con dấu của công ty Kim Sở mà hiệp ước trong hợp đồng lại không hề sửa dù chỉ một mục. Khi cô lập bản hợp đồng này, lập trường rất công bằng, nhưng cũng không đến mức khiến đối phương không sửa đổi chút nào. Cô kinh ngạc nhìn về phía tô nhạc ý của em là người bàn chuyện hợp tác với em chính là ngụy sở mà không phải giám đốc các phòng ban khác hoặc trợ lý của cậu ta. Đầu óc tô nhạc đã xoay tròn vài vòng, lời nói của Giang đình ý rằng ngụy sở là người không dễ đối phó, cô cười cười, vâng, vừa khéo em lại có quen biết tổng giám đốc ngụy, vì vậy có lẽ tổng giám đốc ngụy cũng không làm khó em nhiều lắm. vậy sao? Diêu bách sinh cầm lấy bản hợp đồng trong tay Giang Đình, liếc mắt nhìn qua chữ ký bên trên, thằng bé này đối xử với người quen cũng không tệ, ha ha. Nhớ tới mấy chú bác từng bị ngụy sở ra sức kiếm lời, ông nhìn tô nhạc đánh giá kỹ càng hơn, lần hợp tác này giao cho Tổng Giám Đốc Giang và cô nhân viên mới này phụ trách đi, có chuyện gì có thể thông báo với tôi. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Tô Nhạc mới phản ứng lại, cô vừa vào công ty chưa lâu đã phụ trách lần hợp tác lớn như vậy, chuyện này thật sự có chút không hợp với quy tắc cô cảm thấy bản thân có áp lực. Nhìn vào quyền lịch đề bàn, trên ngày thứ sáu tuần này có một vòng tròn màu đỏ, cô thở dài, thứ sáu là ngày người bạn tác giả kia kết hôn ở thành phố bên cạnh, nhìn cái vòng màu đỏ kia, không hiểu sao Tô Nhạc cảm thấy sầu muộn. Buổi tối tan ca, nhớ ra trong tủ lạnh đã hết sữa cô tới siêu thị mua một ít về cô đau khổ phát hiện ra sữa đã đồng loạt tăng giá. Về tới nhà cô mở hộp sữa ra, để từng hộp vào tủ lạnh, để lại một hộp cầm ống mốt ngồi vào sofa, mở tivi lên. Các nhà báo đưa tin, nhiều học sinh đã ngộ độc khi sử dụng sữa XX, tuy nhiên, giả thuyết này có phải thật hay không còn chờ kết luận của các cơ quan chuyên môn. Tô nhạc yên lặng đặt hộp sữa trên tay xuống, hai chữ SS thật to in trên vỏ hộp đắc ý rào giặt đập vào trong mắt cô. Đào lòng tắt TV đi tô nhạc ngồi vào trước máy tính, mở máy lên, đăng nhập một công cụ chat nhóm tác giả trên đó đang thảo luận về tấm ảnh cưới của tác giả có bút danh tiểu diêu, người mà ba ngày nữa sẽ kết hôn. Nhìn lên phía trên nhật ký trò chuyện tô nhạc nhìn thấy tấm ảnh cưới tướng mạo chú rệt cũng không tệ lắm, vẻ mặt cười ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác kiên định và đáng tin cậy. Tiểu Diêu cười rất hạnh phúc đủ để khiến tất cả phụ nữ nhìn thấy bức ảnh này phải ghen tị. Tô nhà quyết định sẽ tới thành phố bên cạnh tham dự đám cưới. Tất cửu chúc mừng, chúc mừng, thứ sáu tớ tới ăn trực tiệc cưới. Tiểu Diêu đến đi, đến đi, đừng quên cái phong bao màu đỏ. Tất cửu tiền mừng không có chỉ có người. Một xí bàng, tất tất muốn dẫn người tới, không phải gian phu đấy chứ. Tất cửu tớ cũng là người, xin đừng quên giống loài của tớ cảm ơn gian phu càng không có cảm ơn tiểu diêu thì ra tất tất là con người vẻ mặt tớ rất khiếp sợ một xí bằng đồng khiếp sợ thiên hạ nhất xong đồng khiếp sợ cộng một nhị nhị đồng khiếp sợ cộng hai phía dưới còn một loạt ba bốn nữa tôi nhạc cạch cạch gõ một câu tất cửu là một người con gái thuần khiết tớ thật nhiều áp lực thiên hạ nhất xong bọn tớ không áp lực là được rồi một xí bằng nhất xong là số một Vẻ mặt tô nhạc bất đắc dĩ, con gái trong diễn đàn này rất ít nhưng quan hệ của mọi người đều rất tốt, đều là bạn bè đã quen biết ít nhất 2 năm, chỉ có một điểm không tốt là mấy cô gái ở đây đều dũng mãnh lạ thường, khi vừa mới quen biết bọn họ áp lực của tô nhạc lớn đến mức suýt nữa không chịu nổi. Tiểu diêu, nếu tất tất tới thì đi chuyến bay mấy giờ, tớ bảo người tới đón. Cô gái sắp kết hôn, nội tâm dù sao cũng không dũng mãnh đến mức làm người ta giận sôi gan, tô nhạc cảm thấy rất vui mừng. Tất cửu, không cần, chỗ tớ rất gần, không cần đi máy bay, cậu chỉ cần nói cho tớ biết địa chỉ tổ chức tiệc cưới là được. Thiên hạ nhất xong, đúng rồi, tất tất, hình như gần đây cậu rất bận thì phải. Tất cửu tớ tới làm ở một công ty mới, còn đang trong quá trình phấn đấu, vốn đang sung sướng vì tiền lương của công việc này nhiều hơn công việc trước một chút. Kết quả tớ còn chưa kịp vui mừng thì giá hàng hóa đã tăng vù vù, thời buổi này đúng là khó sống, quá nhiều cạm bẫy. Thiên hạ nhất xong, đại thần, thỉnh tự trọng, nhị nhị thỉnh tự trọng Lúc này, mấy vị siêu cấp đại thần tiền lương mấy vạn tệ hơn nữa viết văn lại vô cùng nổi danh trên diễn đàn rất thông minh mà giả chết một lần nữa tô nhạc lại bị mấy cô gái vây lại đùa giỡn sau đó giết người phi tang. Tâm trạng vốn không tốt, sau khi đùa giỡn trên diễn đàn một lúc đã khá hơn không ít tô nhạc đóng cửa sổ trò chuyện, mở út, tiếp tục hành trình nặn ra chữ, mỗi lần tới đoạn nam nữ chính vật lộn trên giường cô lại hẳn không thể dùng bốn chữ một đêm trôi qua vừa đơn giản lại hàm xúc để bỏ qua. Cố gắng hơn nửa tiếng mới viết được hơn 100 chữ, Tô Nhạc suy nghĩ một chút dùng vốn thành ngữ ít ỏi của mình đổi thịt kho tàu mà độc giả muốn ăn thành món ăn chay, hơn nữa một số tình tiết cô còn bỏ qua mà không có chút áy náy. Khi xong việc cũng mới hơn 10 giờ, Tô Nhạc cảm thấy hơi buồn chán lại không biết phải làm gì. Trước đây cô sẽ kéo trang vệ ra ngoài tàn bộ, hoặc đi cùng trang vệ tới những quán bar mà cô không thích thú lắm. Sau đó lại chuyển tới chỗ Trần Nguyệt buổi tối buồn chán có thể nói chuyện xem TV với Trần Nguyệt nay chỉ có một mình, xem TV một mình không thú vị, muốn nói chuyện lại không tìm được đối tượng gọi điện thì tốn tiền. Mở trò chơi online hay chơi lên, vẫn một mình tới ma nhai động đánh quái, một mình tới dạ Tây Hồ thắp đèn ước nguyện, một tình tới cây ước nguyện, thậm chí còn buồn chán chạy tới thành đại lý, mở cái dương màu vàng, lấy một bát cháo ra tăng lượng máu. Cô chạy đi trồng hoa, trong lúc chờ đợi chạy tới Lạc Dương gửi một phong thư, khi trở về hoa đã bị người ta thu hoạch mất. Cô chạy đến bên cạnh Mọc Huyền Thanh, một nhân vật có chút giống hình ảnh của cô, người phụ nữ si tình này vẫn luôn hỏi phương hướng đoàn dự đã đi, không biết người đàn ông cô ấy yêu đã chạy theo người đẹp từ lâu. Cô không nhịn được mà làm một động tác ôm với nhân vật trong trò chơi này. Lần cận XX ta khinh, một kẻ lẳng lơ ngay cả NPC cũng không tha. Bàn tay cầm chuột của tô nhạc run lên. Rời khỏi trò chơi, tô nhạc muôn phần buồn khổ, mở blog, đăng lên một câu. Tất cửu, đêm khuya tĩnh lặng. Vốn đã nghĩ đến một đoạn bộc bạch đầy tình cảm, nhưng tô nhạc cảm thấy đó không phải phong cách của cô. Bốn chữ này đã đủ để hình dung sự rồn nén, buồn khổ của cô rồi. Nửa phút sau, tô nhạc tắt máy tính, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Một phút sau, di động của tô nhạc vang lên. Trường 22, đổi sưng hô. Khi tô nhạc ngắt máy cũng đã là 11 giờ tối cô nhìn thời gian trò chuyện trên màn hình, 0 năm 48 52, không hiểu sao tâm trạng tốt lên nhiều, có một người gọi điện cho mình nói chuyện phím giết thời gian tất nhiên tâm trạng cô phải truyền biến tốt đẹp. Cô không ngờ một người đàn ông như ngụy sở lại có thói quen nói chuyện điện thoại lâu như vậy, nói chuyện trên trời dưới biển, bàn luận về một quyền tiểu thuyết nào đó. Dường như nhân vật phong vân lạnh lùng. Khó tiếp cận kia dần dần biến thành một người đàn ông bình thường, anh cũng sẽ suy nghĩ xem quán ăn nào ngon, than thở thời tiết không tốt, thậm chí còn oán giận kẹt xe đáng ghét thế nào. Kiểu đàn ông như vậy rất thích hợp làm nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, thậm chí được đội cho danh hiệu đại thần lưu hành gần đây cũng không có gì quá đáng. Chỉ lạc ngoại trừ những điều này, ngụy Sở còn có những thói quen của người bình thường. Gặp điện thoại lại chùm chăn, một đêm không mộng mị buổi chiều khi tôi nhạc vừa xử lý xong tài liệu trong tay đã bị giang đình gọi vào phòng làm việc cầm văn kiện chuẩn bị tới kim sở nhìn thời gian hai giờ ba mươi chiều tới kim sở lúc này vừa đúng tới trước tòa cao ốc của kim sở giang đình ngẩng đầu nhìn tấm biển tên công ty màu vàng lóng lánh trên mặt cô lộ ra chút cảm khái cô làm việc ở bách sinh đã nhiều năm một vài năm trước đã từng gặp ngụy sở trong buổi tiệc sinh nhật của ông cụ nhà họ ngụy khi đó ngụy sở mới chỉ là một sinh viên năm thứ hai đã bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình mới chỉ vài năm qua đi mà công ty đã có quy mô lớn như vậy khó trách khi ông ngụy nhắc tới người cháu trai này luôn có vẻ mặt tự hào như vậy Quay đầu lại nhìn tô nhạc đi bên cạnh từ khi phỏng vấn cô đã đặc biệt để ý đến cô gái này, hôm nay xem ra ánh mắt nhìn người của cô không sai, cô gái này tuy còn trẻ nhưng năng lực làm việc rất tốt, đối nhân xử thế cũng rất có chừng mực. Bước vào kim sở, hai người còn chưa tới quầy tiếp tân báo danh đã có người tiến lên dẫn vào thang máy, vô cùng lễ độ. Tô Nhạc im lặng đứng bên cạnh Giang Đình, hiện giờ cùng lắm cô chỉ coi là một trợ lý, việc gì nên làm thì làm, việc gì không nên làm thì không được mở miệng, càng không thể động tay động chân, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của một nhân viên mới. Cửa thang máy vừa mở ra, trong mắt Giang Đình lập tức ánh lên vẻ ngạc nhiên, bởi vì chờ ngoài thang máy chính là Trần Húc, trợ lý đặc biệt của ngụy sở chính bản thân cô còn cho rằng lần hợp tác nhỏ của bách sinh với kim sở không tốt đẹp đến mức cần Trần Húc tự mình đón tiếp. Giám đốc Giang, Tô Nhạc Trần Húc nhìn thấy hai người, nở nụ cười, xin mời tôi đoán hai người cũng sắp tới, tổng giám đốc đang có một cuộc hội nghị, rất nhanh sẽ kết thúc, mời hai người theo tôi. Là chúng tôi tới sớm, Giang Đình cười cười, tranh thủ thời gian Trần Húc xoay người liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn. Nhưng vị trợ lý mà ngụy sở đặc biệt tin tưởng này lại trực tiếp gọi tên tô nhạc xem ra hai người có quen biết. Giám đốc Giang uống gì, cà phê hay nước trái cây? Dẫn hai người tới phòng thượng khách Trần Húc vừa mở cửa vừa hỏi. Một cốc cà phê cảm ơn. Giang Đình cười cười, nhưng ngạc nhiên khi thấy Trần Húc quên không hỏi tô nhạc. Một lát sau Trần Húc bưng tới một cốc cà phê và một cốc trà xanh, sau đó ngồi xuống sofa đối diện hai người. Hôm qua Tô Nhạc và Tổng Giám Đốc đã nói về nội dung cơ bản của chuyện hợp tác Tổng Giám Đốc cũng không có ý kiến gì, chỉ lo lắng những chi tiết trong lần hợp tác này cũng rất quan trọng, vì vậy mong quý công ty phái một người tới công ty chúng tôi tham dự vào phần lập kế hoạch có gì chưa thỏa đáng cũng kịp thời sửa đổi. Ý của trợ lý Trần là để công ty chúng tôi tìm một người phụ trách cử tới quý công ty. Bàn tay cầm tách cà phê của Giang Đình ngừng lại thấy Trần Húc không có vẻ gì đang nói đùa mới do dự nói, như vậy liệu có quá? Dù sao phòng kế hoạch cũng là một bộ phận tương đối quan trọng Kim Sở lại không ngại để một người bách sinh tham dự vào tuy như vậy đối với bách sinh chỉ có lợi không có hại nhưng có khả năng sẽ khiến đối phương nghĩ rằng bách sinh không tin tưởng năng lực làm việc của Kim Sở có chút không thỏa đáng. Xin giám đốc Giang yên tâm, công ty chúng ta gần như vậy, chủ tịch của quý công ty lại là bậc cha chú của tổng giám đốc chúng tôi, sẽ không có hiểu lầm gì khác. Trần Húc lại chuyển chủ đề, tôi nhà cũng hiểu rõ quy trình hợp tác lần này, chi bằng chị tới công ty chúng tôi đi. Từ đầu đến cuối tô nhạc không nói một lời nào, vừa nghe lời này của Trần Húc cô vốn đang vùi đầu uống trà mới yên lặng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt Giang Đình, lại không nhìn ra giận hay vui, vì vậy mở miệng nói chuyện này do công ty sắp xếp tôi nghĩ ai tới phụ trách đều như nhau. Việc này tô nhạc tới phụ trách cũng tốt, Giang Đình đột nhiên cười tuy tô nhạc mới tới công ty chưa lâu nhưng làm việc rất cẩn thận. Câu trước là nói với tô nhạc, câu sau là nói với Trần Húc, vừa khen tô nhạc lại vừa nói rõ tô nhạc là nhân viên mới. Trong đó có hàm ý nào khác hay không, tô nhạc không suy đoán, mà chỉ duy trì gương mặt tươi cười uống trà. Trong lòng Trần Húc hiểu rõ, trước nay Giang Đình nói chuyện hay làm việc đều rất cẩn thận, cũng là một người phụ nữ lợi hại, ngược lại anh cũng không quan tâm lắm, anh tin tưởng tô nhạc, nếu không tin tô nhạc anh cũng phải tin vào ánh mắt sếp lớn nhà mình. Ba người lại nói một chút về chuyện hợp tác, khi đồng hồ điểm 3 giờ 2 phút cửa phòng thượng khách mở ra, ngụy Sở bước vào trên mặt mang theo nụ cười lễ phép, thật xin lỗi, giám đốc Giang tôi tới muộn đâu có, Giang Đình đứng dậy bắt tay Ngụy Sở tổng giám đốc Ngụy tới rất đúng giờ, là chúng tôi tới sớm. Ngụy Sở buông tay Giang Đình ra, cười cười với Tô Nhạc rồi lập tức ngồi xuống vào thẳng vấn đề chi tiết của chuyện hợp tác, Trần Húc ở bên cạnh nghiêm túc ghi chép. Tô nhạc yên lặng lắng nghe, ghi nhớ một số nội dung quan trọng trong đầu, nghe mưa gió giật đùng đùng giữa Giang Đình và ngụy Sở thầm bội phục không hổ là những người tài ba trong giới kinh doanh, lời nói tuy rất có ý chỗ nào cũng đầy lý lẽ, nhưng phần trách nhiệm của mỗi bên lại phân chia vô cùng rõ ràng. Thừa dịp nâng trà lên uống, ngụy Sở đánh mắt nhìn Tô nhạc ngồi bên cạnh thấy trên mặt cô đầy vẻ chăm chú và tán thưởng, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười khó nhìn rõ, rồi lại tiếp tục cúi đầu phân chia phạm vi công việc. Trong khoảng thời gian đó có người đến tìm ngụy sở, đều bị anh đuổi ra, tô nhạc thấy trong một ngày một đêm ngắn ngủi mà anh đã nghĩ ra một nội dung tổng thể như thế, trong lòng cũng ít nhiều hiểu được vì sao bạn học lại dùng danh xưng đại thần này để gọi anh, loại khả năng bản thân vượt trên sức hấp dẫn này làm cho người ta bội phục gấp trăm lần những nhị đại tam đại chỉ biết dựa vào ô dù của gia đình. Sau khi vạch ra kế hoạch tổng thể, Giang Đình cười nói hôm nay hiếm khi nào được hợp tác với tổng giám đốc Ngụy không biết tổng giám đốc Ngụy có chịu cho tôi chút mặt mũi cùng ra ngoài ăn một bữa cơm rau dưa hay không Ngụy sở khép lại quyển sổ trong tay ánh mắt đảo qua tô nhạc ở bên cạnh sao có thể để giám đốc Giang tốn kém như thế nếu giám đốc Giang đã tới Kim sở chúng tôi chi bằng để tôi chủ trì được không Giang Đình khen ngợi tác phong xử sự, sự của Ngụy sở lần thứ hai kiên trì để cô mời khách cuối cùng vẫn do Ngụy sở dẫn mọi người tới một nhà hàng dùng cơm tối Giang đình đã lớn tuổi nhìn hành động giữa hai người trẻ tuổi khi ăn cơm và Trần Húc vẻ mặt không có gì thay đổi ở bên cạnh mới biết được Ngụy Sở ý tại ngôn ngoại cô cười cười bóc vỏ tôm. Cô gái trẻ tô nhạc này bề ngoài không tệ tính cách cũng tốt thảo nào vị tổng giám đốc Ngụy tuổi trẻ đầy hứa hẹn này lại có ý tứ khác nhưng coi dáng vẻ này có vẻ tương vương hữu tâm thần nữ vô vọng rồi. Tô nhạc em và tổng giám đốc Ngụy là đàn anh đàn em vậy có phải đã có quen biết? nhìn ngụy sở xoay món ăn tới trước mặt tô nhạc giang đình cười nhìn tổng giám đốc ngụy như vậy dường như quan hệ với tô nhạc không thể đối với câu nói của giang đình ngụy sở chỉ cười cười không trả lời tô nhạc ngừng đũa đáp lời anh ngụy trên em hai khóa tuy anh ngụy là nhân vật phong vân trong trường nhưng em còn chưa từng gặp anh ngụy sao có thể quen biết được nụ cười trên mặt anh cứng đờ thịt cá vốn đang gắp trên đũa cũng rơi xuống cái bát trước mặt cũng may động tác không lớn không khiến tô nhạc chú ý nhưng trần hút cũng để ý nhìn anh một cái ý cười trên mặt giang đình lại càng rõ ràng sinh viên trong trường đại học rất nhiều nếu không cùng một khoa quả thật rất khó gặp mặt nếu nói ra em với anh ngụy cùng thuộc một khoa nói đến đây tô nhạc có chút ngạc nhiên nhìn ngụy sở đàn anh hồi đại học có phải anh thường trốn học không vì sao em chưa từng gặp anh Ngụy Sở cười nuốt miếng cát chậm rãi trả lời, có lẽ vì bề ngoài anh không có gì đặc biệt em không chú ý đến anh. Tô Nhạc Yên lặng liếc nhìn gương mặt đẹp trai của Ngụy Sở một lần, uống một ngụm đồ uống, đàn anh tuy khiêm tốn là một đức tính tốt nhưng nói dối không chớp mắt là rất thiếu đạo đức. Nụ cười của Ngụy Sở càng thêm ôn hòa, chậm rãi nâng mắt lên, trong ánh mắt cũng tràn ngập ý cười, gương mặt lại càng đặc biệt đẹp trai, nhưng lại khiến bàn tay đang gấp sau của Tô Nhạc lạnh đi một cách khó hiểu. Thiếu đạo đức dù sao cũng tốt hơn thiếu những thứ khác, thiếu đạo đức không cần bổ sung, thiếu những cái khác là rất cần bổ sung. Tô Nhạc an ủi, nghe nói canxi gần đây lại tăng giá rồi. Ngụy Sở mỉm cười hỏi, vậy em Tô Nhạc có cần anh tặng mấy lọ canxi không? Cái đấy thì không cần. Tô Nhạc cười hậm hực, trong lòng yên lặng rớt nước mắt, cô càng ngày càng không biết giữ mồm giữ miệng trước mặt Ngụy Sở, đây đúng là nghiệp chướng. Trần Húc yên lặng múc một muỗng canh xương hầm vào trong bát vừa uống vừa cảm khái canh xương cũng có thể bổ sung canxi. Ăn cơm xong, Giang Đình tự lái xe về nhà còn Trần Húc cũng rất tự giác biến mất để lại ngụy sở duy trì phong độ thân sĩ đưa tô nhạc về nhà. Tô nhạc ngồi trên vị trí phó lái, nghe nhạc trong xe ăn uống no đủ xong cô cảm thấy rất viên mãn, sau đó xúc động mở miệng những ngày tốt đẹp nhất trên thế giới chính là ngày được nghe nhạc uống trà, đọc sách gộp tất cả lại chính là những ngày được sống như heo ngụy sở gật đầu giá thịt heo cũng lên rồi hơn nữa nghe nói có nơi quả thật còn bật nhạc cho heo nghe lý tưởng này của em không tệ tô nhạc dùng vẻ mặt đau khổ nhìn ngụy sở đàn anh anh không cần nhắc nhở em đang sống những ngày không bằng heo lúc này đúng lúc gặp phải đèn xanh đèn đỏ ngụy sở dừng xe lại quay đầu cười với tô nhạc gọi ngụy sở đi sao cơ đều đã ra ngoài xã hội kiếm ăn rồi cứ đàn anh đàn anh hoài cũng không tốt lắm à ngụy sư huynh em không cảm thấy giống như đang sống trong thế giới võ hiệp à vẫn là ngụy sở tốt hơn vậy được rồi ngụy sở ừ tô nhạc nhìn ngụy sở đang mỉm cười rời tầm mắt về phía trước trong mắt cô có do dự có đấu tranh có khó xử khiến ngụy sở đang nhìn cô dần dần cảm thấy bất an trong lòng cuối cùng cô quyết định mở miệng ngụy sở đèn xanh rồi ngụy sở chương hai mươi ba phụ nữ là hổ dữ sau khi xe dừng lại tô nhạc nhìn thấy một người cô không muốn thấy trang về Con người đôi khi kỳ lạ như thế, khi không có được một thứ gì đó sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ cảm thấy không có gì tốt hơn thứ đó, khi người ta đã đánh mất mới cảm thấy không gì có thể thay được phần tình cảm đó, lại bắt đầu hốt hoảng quay đầu tìm kiếm. Bất kể là phim ảnh hay tiểu thuyết câu chuyện tình yêu luôn luôn dễ bán, dưới ánh mắt của tô nhạc không phải bởi vì tình yêu đẹp mà bởi vì tình yêu chân thành rất khó tìm, người ta phải sống trong hiện thực bất đắc dĩ nên chỉ có thể tìm chút hư ảo trong một thế giới hư ảo. Chỉ những thứ hiếm có mới khiến người ta ao ước, đối với Trang Vệ mà nói cô chính là người mà anh ta thường đã hiểu rõ, đã chiếm được khi vứt bỏ rồi mới cảm thấy không có gì tốt hơn, mới cảm thấy cô tốt đẹp. Đáng tiếc cô là người, không phải đồ vật, trên thế giới này, không phải bất cứ vật gì đánh mất đều có thể tìm trở về. Cô dùng tay vén mái tóc rủ xuống chán, Trang Vệ anh có chuyện gì? Trang vệ liếc nhìn ngụy Sở phía sau cô, vốn có rất nhiều lời muốn nói lại không làm cách nào nói ra khỏi miệng, hắn yên lặng một lát anh đến xem em thế nào. Nhìn đồng hồ tô nhạc ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi lại giờ vẫn còn sớm, không phải anh muốn thừa kế công ty gia đình sao, bây giờ không phải xử lý chuyện công ty à. Tổng giám đốc công ty còn có thời gian dành, huống chi anh chỉ là một giám đốc. Trang vệ nghe ra trong lời nói của tô nhạc có ý đuổi người, không động đậy chỉ tiếp tục nói anh chỉ muốn nói chuyện với em. Nói cái gì, có cái gì mà nói rốt cuộc tôi nhạc không thể nhịn được nữa, bà đây ở công ty bị người ta cướp mất đồ án, về đến nhà lại thấy anh cuốn lấy ả đàn bà khác, anh muốn tôi nói cái gì tôi không chửi, không đánh anh, anh không sống được đúng không, không chọc tôi thành ả đàn bà tranh chua anh không thoải mái đúng không. Mẹ nó, nhân phẩm anh có bệnh à, tôi nói cho anh biết trang vệ chúng ta không còn gì để nói, anh cút xa một chút cho tôi, đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi, nếu không tự đi nhặt mặt mũi của anh đi nói xong cô lập tức đi về phía cầu thang tô nhạc em tô nhạc bị kéo tay lại rốt cuộc đã bùng phát cô nhấc giày cao gót của mình lên dùng dức dẫm lên giày ra hàng hiệu trang vệ kêu một tiếng thảm thiết ngồi xổm xuống ngụy sở bất giác dịch sang bên cạnh nửa bước một cảm giác ớn lạnh từ gan bàn chân tràn lên bà đây không đánh mi mi ngứa ra giờ đã thoải mái chưa giơ cao túi sách trong tay đập vào người trang vệ nhất thời tô nhạc cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều thật sung sướng phong độ là cái thá gì có thể ăn được sao Thanh Thoát khoác túi sách lên vai, Tô Nhạc cười tươi tắn nhìn về phía Ngụy Sở đang xem kịch ở bên cạnh, lên uống tách trà chứ? Ngụy Sở liếc mắt nhìn trang vệ còn ngồi xổm trên mặt đất, lại nhìn Tô Nhạc, không có vẻ gì là nửa phút trước còn dã man như thế, mồ hôi trên trán ứa ra, được được vậy làm phiền rồi. Mời, vuốt vuốt tóc Tô Nhạc dẫm mạnh gót giày bước lên trên, đi về phía hành lang, gót giày chạm vào mặt đất phát ra những tiếng vang dễ nghe. Ngụy Sở đi theo ngay sau cô, khi đi qua trang vệ còn lộ ra một chút thông cảm. Tô nhạc trang vệ ngẩng đầu có chút không cam lòng, tô nhạc quay đầu lại cười, nụ cười đẹp đến mức không gì sánh được. Trang vệ lập tức ngậm miệng, tô nhạc hài lòng tiếp tục đi về phía trước, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một người phụ nữ thật dịu dàng, thanh thoát. Ngụy Sở đi theo phía sau tô nhạc chậm rãi nở nụ cười, quả nhiên tô nhạc không phải là người để mình chịu thiệt thòi. Sau khi uống xong cốc trà ướp hoa, Ngụy Sở rất thức thời mà ra về, trong khi quan hệ hai người còn chưa rõ ràng, loại phong độ này nhất định phải có khi xuống dưới trang vệ chưa đi xe vẫn còn đỗ dưới lầu anh nhìn lại hướng đó trang vệ đang dựa vào xe hút thuốc hai người liếc nhìn nhau trang vệ xoay người lên xe đóng cửa dầm một tiếng xe lướt qua ngay bên cạnh ngụy sở ngụy sở nghĩ có chút tiếp núi, tô nhạc nên giẫm mạnh hơn một chút để hắn đau đến mức không giẫm được phanh xe luôn nhớ tới một cước rất lưu loát vừa rồi của tô nhạc và cả cú đập hung ác nhanh nhẹn của cô ngụy sở có thể hiểu vì sao bố mình phải sợ mẹ rồi Cái gót giày vừa dài vừa nhỏ kia, cảm giác bị nghiến vào chân một cái còn bị đập lên lưng, đau muốn lấy mạng, đứng nhìn thôi đã sợ hết hồn đừng nói là phải chịu như vậy. Mỗi người phụ nữ đều được tạo ra từ nước, nhưng trăm ngàn lần đừng chọc giận bọn họ, sẽ gây ra sóng thần. Trong phòng, tô nhạc đăng nhập lên trang cá nhân viết một đoạn cảm nghĩ. Hôm nay đã dùng từ kỹ thuật đề phòng lang sói đã nghiên cứu với bạn bè, động tác rất đơn giản, hiệu quả không tệ Toàn bộ bực dọc trong lòng gần như đều được bộc phát ra tô nhạc phút cầm, nhìn mấy phản hồi bão táp mưa xa trên blog có chút cảm khái mà nghĩ một số loại đàn ông phải đánh mới được. Xem đi cứ thành thật với đối phương như vậy, chính mình cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều. ngụy Sở về đến nhà, nhìn thấy mấy câu nói kia trên blog cười ra tiếng, rồi mới bắt đầu xử lý một số chuyện buổi chiều còn tồn lại tâm trạng cũng vô cùng tốt. Đó là một đêm có người vui có kẻ buồn. Cứ 6 tới rất nhanh, tô nhạc dậy sớm, chuẩn bị tiền mừng rồi bắt xe khách tới thành phố bên cạnh. Cô vẫn biết nhà tiểu diêu có tiền, nhưng không ngờ lại có tiền đến mức độ này, sân bãi kết hôn xa hoa, còn có nhân viên phục vụ trang phục đứng đắn khiến cô có ảo giác mình lạc vào lễ thành hôn của hoàng tử và công chúa. Tất tất cậu tới rồi. Cô dâu kéo áo cưới, trong tay còn cầm hoa cưới, đi tới trước mặt tô nhạc cười ôm lấy tô nhạc trên mặt là nụ cười ngọt ngào không che giấu được tiểu song và nhị nhị cũng tới, đang ở bên kia. Nói xong, cô chỉ về một bên. Tô Nhạc nhìn sang, thấy hai cô gái cao gầy trẻ tuổi đang trò chuyện, cô quay lại ôm Tiểu Diêu một cái, "Chúc mừng cậu, bây giờ khách khứa nhiều, cậu không cần để ý đến tớ, đừng sơ suất với bên nhà trai." "Được vậy cậu cứ thoải mái nhé." Tuy bọn họ rất ít gặp mặt ngoài đời nhưng đã vô cùng quen thuộc trên mạng, ở cạnh nhau cũng không cần khách sáo nữa. Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Diêu, lại nhìn thấy một người đàn ông đầy sức sống đi tới bên cạnh con bé Tô Nhạc cười cười, đó chẳng phải chú rể trong bức ảnh cưới sao? Tổ nhạc xoay người đi tới nơi để tiền mừng rồi mới đi về phía tiểu song và nhị nhị. Ba người gặp mặt phấn chấn hàn huyên một số chuyện vặt vãnh, sau đó cùng nhau cảm thán hôn lễ này quá xa hoa tỏ vẻ ao ước khôn cùng. Vừa rồi tớ nhìn thấy một anh chàng cực phẩm, vô cùng đẹp trai cũng vô cùng có khí thế, vừa nhìn đã thấy có dáng dấp tinh anh. Ánh mắt nhị nhị đảo quanh tìm kiếm, không nhìn thấy chàng trai vừa rồi, thở dài có chút tiếc nuối, tớ vừa hỏi Tiểu Diêu, nghe nói là họ hàng nhà cậu ấy, nếu Tiểu Diêu không nói anh ấy đã có người trong lòng thì tớ đã ra tay rồi. Tô nhạc thông cảm nhìn cô nàng, nếu người kia chỉ thầm mến thì cậu còn có hy vọng, nếu người ta đã có bạn gái cậu cứ chùm chăn mà khóc đi. Chỉ là một gã đàn ông thôi, không đến mức phải khóc. Nhị nhị uống một ngụm nước trái cây, loại đàn ông bề ngoài sáng bóng này chẳng biết có phải mặt người giả thú, biến thái không. Tiểu song gật đầu chân lý. Tô nhạc yên lặng uống nước trái cây, hai người này ngoài đời đều là những cô gái rất mạnh mẽ, có nhà có xe, diện mạo lại dễ nhìn, đàn ông theo đuổi bọn họ rất nhiều, điều kiện này điều kiện kia cũng dễ hiểu. Tô nhạc sao em lại ở đây? Một giọng đàn ông dễ nghe vang lên phía sau ba người, nhị nhị thiếu chút nữa bị sặc nước trái cây, nhìn lại quả nhiên là tên mặt người giả thú trong miệng cô vừa rồi. ngụy sở, sao anh cũng ở đây? Tô nhạc giật mình, lập tức mở miệng anh là người quen của nhà trai hay nhà gái? ngụy sở tiến tới cười với tiểu song và nhị nhị chào mọi người. Xin chào, hai người dường như đã quên chuyện mặt người giả thú vừa rồi, cười vô cùng đúng mực. Tô nhạc thấy vậy tiến lên giới thiệu, đây là đàn anh đại học của mình, ngụy Sở. Bọn họ là bạn em, Chu sảng Lý Ngọc Hiểu, bọn em đều là bạn của Tiểu Diêu, vì vậy hôm nay mới tới sự hôn lễ. Cô không giới thiệu hai người bằng bút danh, dù sao trong cuộc sống, hiện thực và hư cấu khác xa nhau, không nên trộn lẫn hai cái làm một. Thì ra là đàn anh của tất Tô Tô. Lý Ngọc Hiểu cười với ngụy Sở, nhớ tới vừa rồi mình còn nói anh ta là mặt người giả thú, vội ho khan một tiếng. Anh là anh họ của Tiểu Diêu, rất cảm ơn mọi người đã tới. ngụy Sở nhìn tô nhạc cười nói, thật không ngờ em cũng là bạn của Tiểu Diêu. Duyên phận thôi, tô nhạc cười một tiếng. Tô nhạc bọn tớ có chút việc phải ra đây một lát hai người trò chuyện nhé. Chu Sảng và Lý Ngọc Hiểu rất tự giác rời đi, chỉ cần không bị mù đều có thể thấy anh chàng tên ngụy Sở kia khi nhìn tô nhạc hai mắt đều phát sáng. Nếu biết em cũng quen Tiểu Diêu, sáng nay chúng ta nên tới cùng mới đúng. Ngụy sở đưa tô nhạc tới ngồi trên ghế nghỉ dành cho khách mời chiều nay cùng về nhé. Có xe để đi nhờ tiết kiệm ít tiền cũng tốt tô nhạc gật đầu, vậy em cảm ơn, nhưng anh không cần ở lại để giúp đỡ sao. Ở đây không cần đến anh. Ngụy sở cười nhìn chú thím nhà mình tươi cười đón khách lắc đầu, anh cũng chẳng giúp được gì. Phép tác trong tiệc cưới quả thật là rất nhiều tô nhạc gật đầu chờ tiệc cưới bắt đầu. Ngụy sở nhìn một bên mặt của tô nhạc yên tĩnh ngồi bên cạnh. Tiểu sở cháu ngồi đây à, vừa rồi chú cháu còn nói không thấy cháu đâu. Mẹ Tiểu Diêu đi tới thấy có một cô gái ngồi bên cạnh Ngụy Sở, ánh mắt lập tức sáng lên. Vị này là chào bác gái cháu là bạn của Tiểu Diêu cũng là bạn học của Ngụy Sở. Tô Nhạc mỉm cười đứng lên chào hỏi mẹ Tiểu Diêu. Mẹ Tiểu Diêu cười gật đầu. Bạn học rất tốt. Tô Nhạc không hiểu trọng điểm không phải là bạn của Tiểu Diêu sao? Ngụy Sở ở bên cạnh chỉ cười mà không nói gì. Chương hai mươi bốn, bà Ngụy. Tiệc cưới bắt đầu Tô Nhạc vốn định ngồi cùng tiểu song và nhịn nhịn ai ngờ khi cô tìm được hai người thì bàn đã đổ người, cô đưa mắt nhìn quanh, không biết nên ngồi bàn nào mới tốt. Tất tất cậu tới chậm, Chu Sảng bóc một chiếc kẹo cưới, cười tùm tìm nói, người ta nói tú sắc khả san, hôm nay cậu không cần ăn tiệc cưới cũng được. Hai người đúng là làm cho người ta tức lộn ruột, Tô Nhạc vô cùng đau đầu chừng mắt nhìn hai người, định tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống là được không nhìn thấy hứng thú đột nhiên lóe lên trong mắt Chu Sảng và Lý Ngọc hiểu. Tô Nhạc em đứng đây làm gì? Ngụy Sở đi tới bên cạnh Tô Nhạc, thấy bên cạnh Lý Ngọc Hiểu và Chu Sảng đã không còn chỗ trống, lại mở miệng em ngồi cùng anh đi, những người khác em không quen ăn cũng không được tự nhiên. Tô Nhạc nghĩ có lẽ Ngụy Sở sẽ ngồi ở bàn chủ trì, lập tức từ chối, không cần đâu, em tùy tiện tìm một chỗ là được. Nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tô Nhạc, Ngụy Sở giải thích anh không ngồi bàn chủ trì, chỉ ngồi cùng những người khác thôi, đi theo anh. Thái độ của đối phương quá nhiệt tình, tô nhà cũng không tiện từ chối, đành phải đi theo phía sau ngụy sở, về phần sẽ ngồi bàn nào thì cô cũng không rõ lắm. Anh chàng này nhìn chúng tất tất rồi, nhị nhị bóc vỏ một viên lạc nắm cổ tay nói, đáng tiếc tất tất hoàn toàn không có phản ứng, hoàn toàn là một đứa ngốc bẩm sinh. Nếu cậu ấy là đồ ngốc, rất nhiều người sẽ bị gọi là đần độn. Tiểu song vừa cắn hạt dưa vừa nhỏ giọng nói. Heo nhìn qua có vẻ ngơ ngác chậm chạp cuối cùng không chừng ngay cả Cọc cũng bị bắt cho dù cậu ấy có thật sự là đồ ngốc cũng chỉ trách anh chàng đẹp trai này thiếu cố gắng, cách mạng chưa thành công còn cần nỗ lực nhiều. Xem trò vui chẳng phải đức tính tốt đẹp gì, nhị nhị liếc mắt xem thường, thánh nhân nghìn năm trước đều nói phụ nữ không có tài năng mới là đức hạnh tố thiếu đạo đức từ lâu rồi ít hơn một chút nữa cũng không sao. Tiểu song ăn hạt dưa cười rất tươi tắn. Sau khi tô nhạc theo ngụy Sở ngồi xuống, cô lập tức cảm thấy những người cùng bàn đều đang quan sát mình cô không được tự nhiên định rụt bàn tay đang lấy bánh kẹo cưới lại. Tiểu Sở, vị này là một người phụ nữ nhìn có vẻ mới qua 40 tươi cười nhìn tô nhạc giống như tô nhạc là một bông hoa vô cùng quý giá vậy, nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần ánh mắt còn lộ vẻ thỏa mãn mờ ảo. ngụy Sở vội ho một tiếng, giới thiệu mẹ đây là đàn em trong trường đại học của con. Tô nhạc hơi há miệng ngạc nhiên, chào bác gái mẹ ngụy sở thoạt nhìn quả thật rất trẻ cô bất giác động đậy mặc dù đây không phải bàn chủ trì nhưng không phải tất cả những người ngồi đây đều là họ hàng nhà gái chứ một người ngoài như cô ngồi ở đây có vẻ không thích hợp lắm đừng khách sáo cháu là bạn của tiểu sở nhà bác thì cũng là con cháu của chúng ta không cần câu nể nhìn ra tô nhạc không được tự nhiên bà ngụy ôn hòa an ủi nói xong lại nhiệt tình giới thiệu những người cùng bàn khác cái gì mà mấy cô mấy gì mấy anh đều là người trong một đại gia đình Tô nhạc xấu hổ chào hỏi tất cả một lượt trong lòng hận không thể đứng bật dậy, ngồi ở bàn này áp lực quá lớn. Tiểu sở tô nhạc từ xa tới tham dự hôn lễ của tiểu diêu con là đàn anh, phải đón tiếp cho tốt nhé. Bà Ngụy đứng lên, nhét một đống bánh kẹp cưới vào trong tay tô nhạc tuổi trẻ phải dính nhiều không khí vui mừng một chút. Tô nhạc cười gượng nói cảm ơn bác gái. Cô vẫn tưởng người đã nuôi dưỡng ra một tinh anh như ngụy Sở nhất định sẽ là kiểu bố mẹ rất nghiêm khắc thật sự không ngờ bà ngụy lại hòa nhã dễ gần như thế, nhất thời khiến cô cảm giác được yêu chiều nên vừa mừng vừa sợ. Dì ba, mấy cái kẹo kia của dì quá ngọt, chị tô, em cho chị vị sô-cô-la, chị ăn thử đi. Một cô bé hơn 10 tuổi móc từ trong túi ra một chiếc kẹo sô-cô-la, đưa tới trước mặt tô nhạc. Tô nhạc đối mặt với sự nhiệt tình không gì sánh được này, dần dần hiểu ra có chuyện gì, chỉ sợ là những người này đã coi cô là bạn gái Ngụy Sở rồi, nhưng người ta không nói ra cô sẽ không thể giải thích chuyện này còn một ngạt hơn cả khi không linh cảm được. Ngụy Sở thấy nụ cười trên mặt tô nhạc sắp biến thành hóa thạch anh cong cong khóe miệng, không có ý định tới giải vây. Tô nhạc nghiêng đầu trừng mắt nhìn Ngụy Sở chờ anh có bạn gái, nếu cô ấy biết chuyện này sớm muộn gì cũng tức chết. Vừa nghĩ vậy tô nhạc thoải mái hơn nhiều, dù sao cô cũng chẳng cần phải giải thích sau này cô chẳng có mấy cơ hội gặp những người này, chờ khi ngụy sở có bạn gái, bọn họ sẽ tự hiểu mình đã tưởng nhầm. Cô cười tùm tìm nhận kẹo đủ các loại vị vui vẻ nói cảm ơn, những loại kẹo này đều rất đắt, không nên từ chối, người ta đã nhiệt tình như vậy, nếu mình cứ từ chối mãi sẽ thành thất lễ. Thấy tô nhạc trở về trạng thái bình thường rất nhanh, trong lòng ngụy sở có chút tiếc nuối tư tưởng quá tốt đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Sau khi hoàn thành những nghi thức kết hôn, yến tiệc chính thức bắt đầu, món khai vị được đưa lên trước tô nhạc thấy những người cùng bàn không hề động đũa, cô cũng ngồi yên. Chúng ta là người một nhà, không cần nói những lời lễ nghi gì cả, nhanh ăn đi. Một người đàn ông hơi lớn tuổi mở miệng cầm đũa lên trước. Tô Nhạc cũng dùng đồ ăn theo mọi người, mùi vị không tệ. Xem ra đã mời đầu bếp riêng tới nấu. Cô có chút cảm khái, chẳng trách có nhiều đàn ông muốn lấy vợ giàu, cũng có nhiều cô gái muốn lấy chồng giàu. Kẻ có tiền quả thật có những chỗ hơn hẳn người bình thường. Những người trong bàn thỉnh thoảng cười đùa, hoặc cùng nhau khen con gái nhà nào đó. Tô Nhạc không thể xen vào, đành vùi đầu chiến đấu với mấy món ăn mỹ vị. Tô Nhạc quê ở đâu? Bà Ngụy đột nhiên hướng câu chuyện về phía Tô Nhạc, vừa rồi khi cháu ngồi xuống cùng tiểu sở nhà bác quả thật làm bà già này rất ngạc nhiên. Bác gái nhìn trẻ như vậy, sao có thể là bà già được. Tô Nhạc nghe thấy bà Ngụy khen ngợi, mặt đỏ lên, nhà cháu ở Tứ Xuyên. Ừ, Tứ Xuyên có rất nhiều món ngon. Nụ cười trên gương mặt bà Ngụy càng rõ ràng, bác cũng là người Tứ Xuyên, sau khi lấy bố tiểu sở cũng rất ít khi quay về Tứ Xuyên, cháu vừa nói vậy làm bác lại thèm ăn lẩu cay Tứ Xuyên. Tô Nhạc nói với bà Ngụy một số thay đổi của Tứ Xuyên những năm gần đây, bà Ngụy rất biết cách nói chuyện, lại không cố ý tỏ vẻ hống hách của kẻ có tiền, Tô Nhạc thật sự thích bà, nghĩ rằng người phụ nữ như vậy có thể nuôi dưỡng ra một người con trai xuất sắc nhưng Ngụy Sở cũng không có gì lạ. Khi hai người đang nói hăng say, Ngụy Sở đột nhiên nói với Tô Nhạc, canh cá tầm này không tệ, anh vừa nếm thử rồi, em có muốn uống không? Tô Nhạc không thật sự thích uống canh cá, nhưng Ngụy Sở nói vậy cô cũng gật đầu còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy ngụy sở cầm lấy cái bát trước mặt cô mốc vào đó hai muỗng canh cá những người bề trên trong bàn đều ngạc nhiên nhìn động tác này của ngụy sở bọn họ ai cũng biết chàng trai trẻ này trước giờ không thích lấy lòng con gái tính cách cũng kiêu ngạo hiện giờ lại mong chờ giúp người ta mốc canh bưng trà thật sự làm cho bọn họ cảm thấy vừa buồn cười vừa hoảng sợ Người đàn ông dù có kiêu ngạo đến thế nào, ở trước mặt người trong lòng cũng sẽ nhún nhường vài phần, nếu như ở trước mặt người yêu còn ra vẻ cao ngạo, đó còn tính là tình yêu hay sao? Mấy trường bối trao đổi một ánh mắt đều cười xem kịch nhìn lớp trẻ mật mật ngọt ngọt cũng coi như một thú vui tuổi già. Bà Ngụy nhìn tô nhạc nhìn góc nào là thấy thích góc đó, nếu không phải tô nhạc còn đang ở đây, chỉ sợ bà sẽ lập tức kéo Ngụy sửa hỏi bối cảnh gia đình, ngày sinh tháng đẻ rồi. Nói đến canh cá, 2 năm trước tiểu sở còn đặc biệt học làm món cay tứ xuyên, không biết có thể làm canh cá hay không. Bà cảm thấy có chút đáng tiếc con trai nhà mình không thích xuống bếp đi học nấu ăn làm cái gì. Tô nhạc uống một bụng canh cá, mùi vị quả nhiên rất ngon, cô nghe bà ngụy nói vậy liền thuận miệng đáp tay nghề nấu ăn của anh ngụy rất giỏi, nấu canh cá cay cũng rất ngon. Sao, ánh mắt bà ngụy sáng ngời, rồi lại lập tức thở dài, ngày thường bác bận rộn công việc, không có cơ hội ăn món ăn tiểu sở làm. Ngụy Sở nghe vậy bất đắc dĩ nói: Mẹ nếu mẹ có thời gian tới chỗ con, con nhất định sẽ làm cho mẹ nếm thử. Bà Ngụy đáp lại anh một câu, tiếp tục trò chuyện với Tô Nhạc hiển nhiên là không để ý tới câu lấy lòng này của Ngụy Sở. Có những khi con trai không thể so với con dâu tương lai, đó chính là sự tranh lệch giữa hạt thủy tinh và viên kim cương. Tô Nhạc nghe bà Ngụy kể một số chuyện thú vị khi còn trẻ, không nhịn được mà nở nụ cười. Bà Ngụy nói rất hào hứng, thuận miệng hỏi: Bố mẹ cháu đều là người tứ xuyên à? Nụ cười trên gương mặt Tô Nhạc phai nhạt đi một chút, đầu hơi cúi xuống, "Vâng ạ." "Mẹ, đây không phải món ăn mẹ thích sao? Mẹ ăn nhiều một chút đi." Ngụy Sở gắp một đũa mang vào trong bát bà Ngụy. Bà Ngụy nhìn mang tây xanh xanh trong bát không nhớ nổi mình thích thứ này từ bao giờ. Nhưng đã sống vài chục năm, bà hiểu có chuyện trong đó, có lẽ mình đã chọc đúng chỗ đau của con gái nhà người ta nên lập tức dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác. Chương 25: Ông nói gà bà nói vịt Nếu nói đến người bố không có phẩm hạnh kia của tô nhạc sợ rằng phần lớn phụ nữ nghe xong sẽ đều nghiến răng nghiến lợi, thuận tiện ân cần thăm hỏi vài câu. Mẹ cô kết hôn với ông khi chưa tròn 20 tuổi, chưa được một năm thì bố tô nhạc lên đường sang tỉnh khác đãi vàng, cho tới khi tô nhạc chào đời, bố cô vẫn chưa trở về. Khi tô nhạc đã cai sữa, mẹ cô mới biết chồng mình đã có tình nhân ở ngoài.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 Lý Ngọc Hiểu và Chu Sảng phải vội vàng lên máy bay quay về Tô Nhạc mới nói được với bọn họ hai câu đã thấy hai người cấp tốc bắt taxi đi mất. Tiểu Diêu thay một bộ sườn xám màu hồng đi tới bên cạnh Tô Nhạc thấy Tô Nhạc đang đứng đờ ra, cô nàng đưa tay chọc chọc vai cô, nghĩ cái gì vậy? Tô Nhạc quay đầu lại nhìn Tiểu Diêu thở dài nói, tớ đang cảm thán sự tranh lệch giữa người với người thật lớn, cuộc sống của chúng ta thật nhỏ bé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 Tô nhà kinh ngạc nhìn Tiểu Diêu, lẽ nào cậu cũng là bạn học của tớ. chí nhớ cô kém như vậy sao, không nhớ được anh trai cũng chẳng nhớ nổi em gái Hai mắt Tiểu Diêu lại sáng lên, dáng vẻ cũng vô cùng phấn khích thì ra là cậu tớ đã nói là có chuyện mà, nói cho cậu biết. Tiểu Diêu, sao em lại ở đây, chú thím đang tìm em kìa, khách khứa phải về rồi, em mau ra tiễn khách đi. Lúc này, ngụy Sở đã đi tới, vỗ vỗ đỉnh đầu Tiểu Diêu.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 Sai rồi, phải nói là có người được lọt vào mắt xanh của tiểu diêu được nuông chiều từ bé, đây chính là vận may của anh ta. Tô nhạc bao che khuyết điểm rất hùng hồn, tiểu diêu nhà chúng ta đẹp như vậy, bằng cấp tốt, gia thế cũng tốt, có chỗ nào không tốt. Nhà chúng ta, ngụy Sở cong khóe miệng cười nhìn tô nhạc.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 Tô nhạc lướt mắt nhìn anh, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trên bàn ăn, nhưng người nói với anh, anh nói đi, hình như họ hàng nhà anh hiểu lầm quan hệ của chúng ta, anh không giải thích một chút sao. Chẳng có gì để giải thích, ngụy sở thấy tô nhạc trêu chọc mình, cười cười, dù sao một thời gian nữa bọn họ sẽ hiểu rõ.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 Mấy đứa trẻ kia lúc đầu còn bắt nạt em, cuối cùng bị em đánh cho ngoan ngoãn hẳn lên, cường quyền chính là chân lý, câu này thật có lý. Nhớ lại những chuyện quậy phá cùng mấy người bạn hồi nhỏ, tô nhạc không nhịn được mà nở nụ cười. ngụy sở không quay đầu, vì vậy không nhìn thấy nụ cười trên mặt tô nhạc, chỉ cảm thấy mấy đứa trẻ kia bắt nạt tô nhạc là vì cô không có bố, nhất thời anh không biết nên nói gì, một lát sau mới hỏi, mấy đứa trẻ thích bắt nạt người khác này đúng là nên đánh. Tô Nhạc nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, không nhịn được lại bật cười. Không ngờ anh lại là phần tử bạo lực. Nghe ra trong giọng nói Tô Nhạc không có vẻ chán nản, Ngụy Sơ cũng yên tâm. Vậy mà khi còn bé anh rất ít khi đánh người, người văn minh đều dùng ngôn từ để giải quyết rắc rối. Ý anh là em không văn minh. Tô Nhạc nhướng đôi lông mày đẹp, Ngụy Sơ sư huynh à, anh càng ngày càng xấu xa rồi đấy. Hình tượng tỏa sáng của anh trong lòng em đã tối tăm không còn ánh sáng nữa rồi.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 Nghe thấy giám đốc kế hoạch và giám đốc truyền thông đều ở đó, tô Nhạc gật đầu không chút do dự tỏ vẻ ngày mai ở cùng một nhóm với ngụy Sở là một ngày tốt đẹp nhất, hài hòa nhất. Sau khi ngụy Sở thành công khiến cho tô Nhạc gật đầu con đường phía trước cũng thông, Ngụy Sở nhìn xe của phía trước cười tùm tìm nghĩ thời gian vừa khớp đây không phải duyên phận thì là cái gì. Vào tới khu vực nội thành, sắc trời đã tối sầm, tô Nhạc cầm theo túi bánh kẹo cưới xuống xe thuận tiện tỏ lòng cảm ơn ngụy Sở đã cho mình đi nhờ xe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 Đăng một bức ảnh chụp bánh kẹo cưới lên trang cá nhân, mở trò chơi chuẩn bị chơi thì điện thoại lại vang lên, nhìn lên màn hình gì chứ, là ngụy sở vừa mới chia tay 3 tiếng trước. Vâng, tô nhạc nhận điện thoại, nghỉ ngơi sớm một chút, 8 giờ sáng mai anh tới đón em, giờ sắp dạng sáng rồi. Rời trò chuột ra khỏi biểu tượng trò chơi, sau đó bấm nút tắt bên góc trái, tô nhạc trả lời, vâng, lập tức đi ngủ à. Ngắt máy, tắt máy tính, bỏ lên giường, tô nhạc mơ mơ màng màng nghĩ, làm thế nào mà ngụy sở biết cô chưa ngủ. Hay là người ta chỉ chợt nhớ ra nhắc mình thời gian tập trung sáng mai thôi. Không tiếp tục tự hỏi nữa tô nhạc nhắm mắt quyết định đi ngủ. Trường 27 tổn thương lòng tự trọng. Sáng hôm sau, khi tô nhạc vừa mời từ trên giường ngồi dậy, điện thoại lập tức vang lên, cô vừa gãi cái đầu như tổ quả, vừa mơ màng nghe điện thoại, alo, xin chào. Ngụy Sở nghe giọng người ta mơ màng, còn khách sáo nói xin chào, đã biết người ta còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cười nhẹ nói ừ, là anh đây còn chưa dậy sao. Vâng, nghe thấy giọng nói quen thuộc tô nhạc bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn đồng hồ trên tường, vội ho một tiếng, Ngụy Sở ạ, chờ em một lát, em lập tức xuống ngay. Nếu phải đi nướng thịt mặc váy và giày cao gót rất không thích hợp tô nhạc thay quần áo rất nhanh, đi giày thể thao xuống lầu ngụy sở nhìn tô nhạc không trang điểm không đi giày cao gót cũng không cầm túi sách xinh xắn đang chạy về phía mình vẻ mặt anh có chút lo lắng cho tới khi tô nhạc đã đứng trước mặt anh mới lấy lại tinh thần giúp tô nhạc mở cửa xe đi ăn sáng trước rồi hẳn tới chỗ hẹn không thành vấn đề tô nhạc ngắp một cái dựa lưng vào ghế rồi lại ngáp ngủ không ngon à ngụy sở cười hỏi em bị chứng mất ngủ trước khi đi xa tô nhạc hơi lơ mơ nghĩ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 Không cần phiền phức như vậy. Tô nhạc mở mắt ra, day day chán, loại bệnh này mà cũng cần đi bác sĩ tâm lý thì toàn quốc không biết bao nhiêu bệnh nhân, con người bây giờ bệnh gì cũng có. ngụy Sở thấy cô còn đang ngáp lại nhịn không được mà nói, hay là anh đưa em về, hôm nay không đi nữa. Tùy muốn sáng tạo không gian ở chung cho hai người, nhưng nhìn tô nhạc thế này, anh cũng không đành lòng dày vò cô. Không sao, một lát nữa là sẽ ổn thôi.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 Ngụy Sở ra ngoài nhận điện thoại, quay lại thấy Tô Nhạc đang ôm vai đứng bên cạnh cơ bản cũng đã đoán ra chuyện gì. Anh lại nhìn những con búp bê bằng vài đủ mọi biểu cảm to bằng nắm tay trên giá trưng bày, muốn cái đó à? Tô Nhạc gật đầu, sau đó thấy Ngụy Sở chạy đi ném rổ, cô yên lặng nghĩ, vì sao màn này lại giống tình tiết nam chính đánh thắng phần thưởng để dỗ nữ chính vui vẻ trong phim thần tượng như vậy? Tô nhạc không thích phim thần tượng ngớ ngẩn, không biết mình nên vui vì cũng được coi như một nữ chính hay nên cảm thán cuộc đời thật sự ngớ ngẩn như vậy. Cô cho rằng đại thần ngụy sờ hẳn là ném ra 20 quả bóng trong chớp mắt, sau đó đổi lấy một con thú bông, không ngờ cô đoán được phần đầu mà không đoán được phần cuối, 20 quả bóng kia con ném ra, nhưng lại không vào rổ được 18 quả, Ngụy đại thần bất khuất tiếp tục cố gắng.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 khi tôi nhạc và ngụy sở trở lại khoảng sân để nướng thịt thì những nhân viên phân tán khắp nơi đã tập trung đông đủ một đám người đang hứng chí bừng bừng tự mình nướng thịt chỉ là thỉnh thoảng lại không cẩn thận liếc mắt nhìn về phía cô gái trẻ đẹp đứng bên cạnh xếp lớn nhà mình em thích ăn gì ngụy sở đeo một đôi găng tay sau đó xoay người hỏi tôi nhạc vẻ mặt dường như đã lấy lại tinh thần từ lần đà kích trước đó tôi nhạc chị thích cái gì có thể tới bên kia lấy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 Ngụy Sở cầm lấy cánh gà trên đĩa, vừa quyệt thương vừa gật đầu, được đúng rồi, nếu em thích ăn nấm hương nướng thì lấy một ít lại đây, chúng ta làm rau nướng. Những lời này vừa nói được 2 phút trên bếp nướng đã có thêm đủ loại nấm hương, đậu khô, nấm rơm, chiếm hơn một nửa cái bếp nướng.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 Chính là cái kẻ cười thì nham hiểm, không cười thì hù chết người con hồ ly trong giới doanh nhân đó sao? Thế giới này rốt cuộc điên khủng đến mức nào, ngay cả loại hồ ly như xếp lớn nhà mình cũng có thể biến thành con chó trung thành trước mặt một người phụ nữ không tính là quá xinh đẹp. Nhìn thái độ của người ta đối với xếp thật bình tĩnh, nhìn người ta đứng bên cạnh gặm hoa quả một cách đương nhiên, nhìn xếp lớn đã phải làm cu li mà còn cười đến mức tỏa hào quang, nhìn lâu hơn chắc chắc sẽ mù mắt. Các nhân viên yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn thịt nướng nửa sống nửa chín trong tay, rồi lại nhìn xiên thịt dê tỏa ra mùi vị mê người trong tay xếp, lau khóe miệng, lại đổi một xiên thịt khác, tiếp tục nướng. Nướng xong rồi, em ăn thử đi. ngụy sở cầm lấy một xiên thịt dê, đưa tới bên miệng tô nhạc, tô nhạc đưa tay định cầm, kết quả là xiên thịt kia lại rời đi, tô nhạc liếc mắt nhìn ngụy sở. Bên trên rất nhiều dầu, em nếm thử trước đã. Ngụy Sở cố chấp đưa xiên thịt dê tới bên miệng tô nhạc. Tô nhạc nhìn nụ cười ôn hòa kia của Ngụy Sở, lại nhìn xiên thịt dê có vẻ rất ngon lành. Cuối cùng cô bám lấy tay Ngụy Sở, cúi đầu cắn một miếng. Trần Húc ở bên cạnh nhìn găng tay chống dầu mỡ trên mặt bàn, khóe mắt giật giật nghiến răng một cái, cắn đứt miếng cánh gà. Đại ca anh có còn thủ đoạn nào vô liêm sỉ hơn nữa được không? Quả nhiên là người lợi hại trên thương trường, trong tình cảm thủ đoạn cũng phải khiến người ngoài ngưỡng mộ. Rất ngon.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 giám đốc dương thấy sếp nhà mình lại bắt đầu theo đuổi bạn gái rất thức thời mà mượn một cái cớ bỏ đi đi thật xa rồi mới quay đầu lại vuốt cằm lẩm bẩm chiêu này của sếp sao lại giống chiêu dỗ bạn gái của thằng cháu học cấp ba của mình thế nhỉ suy nghĩ một lát cảm thấy sếp nhà mình phải thủ đoạn hơn học sinh phổ thông nên anh lắc đầu bỏ đi trần húc đi cùng với ngụy sửa lại thầm hoàng sợ thật không ngờ vì con gấu bông này mà sếp có thể cầm súng hơi lên liên tục bắn rất nhiều lần mới có thể đổi được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 Ngụy sở ôn hòa nói xong câu này, đã nghe dệt một tiếng, cái cánh nhỏ trên người con chim mập mạp bị tô nhạc kéo rách hơn một nửa, một phần còn dính trên người, phần còn lại đang đong đưa trong gió, nhúm bông từ trong lỗ thủng thò ra ngoài. Ngụy sở, tô nhạc bình tĩnh để cái cánh vào chỗ cũ, cười gượng nói, về nhà khâu lại là được, vừa rồi em hơi mạnh tay một chút.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 Ngụy Sở cười mà vẻ mặt biến sắc, những ngón tay cầm tách trà cũng bắt đầu trắng bệch. Ha ha, vâng, Tô Nhạc cười cứng nhắc yên lặng nói thầm trong lòng, Ngụy đại thần anh cần gì phải khó dễ với mấy con gấu bông như thế, đừng rãy dụa vô ích, đây là số mệnh rồi. Chương 29, gợn sóng. Bởi vì Ngụy Sở không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tô Nhạc, nên Tô Nhạc làm quen với mấy nhân viên nữ, bọn họ đều rất khách sáo, trò chuyện cũng coi như vui vẻ.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 Cắt lưng đang cúi xuống của Lâm Kỳ ngừng lại một lát, sau đó lập tức đứng thẳng lên, hờ nhẹ nói thật không ngờ cô cũng tới những nơi thế này tiêu tiền, ngụy sở đối xử với cô đúng là rất tốt. Tuy tôi không phải kẻ có tiền, nhưng tiền để đi spa thì vẫn có. Tô nhạc vừa lơ đãng lật quyển tạp chí vừa nói, một người phụ nữ cái gì cũng dựa vào đàn ông không phải là một người phụ nữ thành công, mà là làm người thất bại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 Nhìn tô nhạc đi xa, Lâm Kỳ đột nhiên cao giọng nói tô nhạc bố cô ở ngay thành phố này cô có biết không? Tô nhạc dừng bước một chút một lát sau lại tiếp tục đi về phía trước giống như không nghe thấy Lâm Kỳ nói gì. ngụy sở lại quay đầu liếc nhìn Lâm Kỳ, nhìn thấy trong mắt đối phương không có vẻ gì đang nói dối, anh quay đầu nhìn về phía tô nhạc chỉ nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm nào của cô.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 thấy Tô Nhạc không nói gì, Ngụy Sở cũng không tiện hỏi, chỉ bật một khúc dương cầm để Tô Nhạc không hoàn toàn rơi vào thế giới của mình. Tới bên dưới nhà trọ, Tô Nhạc ôm thú bông, khó khăn bước xuống xe, sau khi đi được hai bước cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngụy Sở, "Ngụy Sở, có phải anh thích em hay không?" Chương 30: Tình cờ gặp mặt, yên lặng, vô cùng yên lặng.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 Không hiểu sao Tô Nhạc cảm thấy người đàn ông này hơi quen mắt nhưng cô không nhớ ra đã từng gặp ông ta ở đâu. Cô đoán đây là khách của Kim Sở, nhìn cửa thang máy còn chưa đóng lại cô suy nghĩ không biết mình có nên chờ thang máy sau hay không. Tô Tiểu Thư, cô gái tiếp tân nhiệt tình chào hỏi Tô Nhạc vừa rồi Tổng Giám Đốc có dặn nếu Tô Tiểu Thư tới thì trực tiếp đưa tới phòng Tổng Giám Đốc, không ngờ Tô Tiểu Thư đã tới. Tô Nhạc nói thầm trong lòng, đây là chuyện của phòng kế hoạch ngụy sở định tham gia vào làm gì.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 chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com